Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện thần giới truyền thuyết. Mọi người vui lòng like và đăng ký ủng hộ kênh nhé! Cầm chặt cái thủy tinh này, một tia ánh sáng màu đỏ như máu tùy theo từ trong khe ngón tay tình tự chi thần tràn ra. Nương theo lấy thần lực hắn rót vào, những quang mang màu đỏ này bắt đầu lặng yên không một tiếng động, hướng trong cơ thể hắn cùng với đường vũ đồng dung nhập vào. Cái huy chương này cũng không phải thần cách nào đều có thể sử dụng. Phải là thần cách mà Tu La Thần quen biết mới được. Điệp thần đường Vũ Đồng chính là con gái của Tu La Thần đương đại. huyết mạch tương đồng cũng đã đủ rồi. Về phần tình tự chi thần đối Vũ Hạo thì là nhận lấy hải thần trực tiếp lựa chọn. Lúc này mới có thể dung hợp lực lượng Tu La Thần này. Thần lực bá đạo lập tức dũng mãnh vào trong cơ thể. Tình tự chi thần cùng điệp thần đều là chấn động toàn thân. Bọn hắn chỉ cảm thấy... Một cỗ sắc khí mạnh mẽ khó có thể hình dung lập tức xỏ xuyên qua toàn thân. Ngay sau đó, các loại năng lực vốn có của chính mình liền trong đầu nhao nhao nổi lên. Tất cả chung quanh dường như biến thành một cái thế giới lạnh như băng. Ngay cả ý niệm của bọn hắn cũng tùy theo trở nên lạnh như băng. Nhưng mà, tại bên trong lạnh như băng lại mang cho bọn hắn một loại cảm giác đặc biệt rõ rệt. Không chỉ là bên ngoài xuất hiện rõ ràng, cũng là rõ ràng đối với thế giới chính mình. Tất cả đều trở nên thông thấu. Tại đây một cái chốc mắt, tình tự chi thần chỉ cảm thấy vô luận chính mình đối mặt địch nhân như thế nào, đều có thể xuất ra biện pháp cùng trạng thái tốt nhất đi đối kháng. Đây chính là lực lượng tu la thần sao? Đây là sát tâm thông minh. Từ điệp thần, tình tự chi thần đã biết đến cái danh từ này. Bằng vào sát ý cường thịnh kích thích bản thân lĩnh ngộ đối với các loại năng lực, làm cho mình ở vào trạng thái chiến đấu đỉnh phong. Nhưng đồng dạng cũng bởi vì đã bị sát ý ảnh hưởng. Do đó làm cho thất tình lục dục chính mình toàn bộ bị áp chế xuống. Do đó có thể càng thêm tỉnh táo rời đi chiến đấu. Một vòng cười khổ hiển hiện tại trên khuôn mặt tình tự chi thần. Giết chóc chi tâm của Tu La Thần hiển nhiên cũng không thích hợp với hắn. Bởi vì lúc trạng thái hắn cường đại nhất, điểm trọng yếu nhất liền là không thể tỉnh táo. Chỉ có tại thời điểm điều động tâm tình chi lực, tình tự chi thần mới cường đại nhất. Mà điều động tâm tình lại làm sao có thể tỉnh táo được. Bất quá! Cái thần lực tu la thần này cũng không phải là đồ vật hắn muốn kế thừa. Chẳng qua là lợi dụng khí tức tu la thần để che giấu khí tức bản thân bọn hắn. Lại để cho trung tâm thần giới cũng không cách nào tìm thấy sự hiện hữu của bọn hắn mà thôi. Chúng ta đi thôi. Tình tự chi thần kéo tay điệp thần, hai người đồng thời phóng người lên. Điệp thần mấp máy hai mắt, dường như đã tiến vào một loại trạng thái khác. Tại trên người nàng, có một vòng khí tức trong trẻo như lạnh lùng. Loại cảm giác này lại để cho trong lòng tình tự chi thần hơi chấn động. Lúc này đường vũ đồng dường như càng giống đúng lúc trước. Lúc nàng cùng mình tại đấu la đại lục, đã từng là một thân phận khác là một bộ phận của linh thước. Cái thân phận kia đã từng được vinh dự gọi là nữ chiến thần. Không thể nghi ngờ, giết chóc trí tâm của tu là thần tựa hồ đối với năng lực của nàng có hiệu quả tăng cường thật tốt. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì bản thân thần lực điệp thần kém hơn tình tự chi thần. Thân là thần cách cấp 2 nàng đã được tu là chi tâm ảnh hưởng càng lớn. Nhưng bởi vì bản thân nàng chính là con gái tu la thần đương đại, bản thân truyền thừa cùng với trình độ nhận thức của tu la thần cũng muốn vượt qua tình tự chi thần. Tình tự chi thần tự nhiên sẽ không đi quấy giày vợ của mình cảm ngộ thần lực tu la thần. Tại bên trong thần giới, thần cách tu luyện như thật ra là thập phần chậm rãi. Tuy rằng bên trong thần giới thiên địa nguyên lực cực kỳ dồi dào. Nhưng bản thân thần cách đều là tu luyện đến cực hạn mới đi đến bên trong thần giới, nếu muốn đột phá cảnh giới chính mình. Đầu tiên liền phải chuyển thừa thần cách, mà các thần cách khác nhau có khả năng thừa nhận thần lực cũng là có cực hạn. Tựa như thần cách cấp 2 dù tu luyện thế nào, cũng không có thể đột phá đến thần cách cấp 1, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Tại dưới một ít tình huống cực kỳ đặc thù, thần cách cũng có khả năng tấn thăng. Tựa như long thần lúc trước chính là như thế. Chỉ có điều, lúc thần cách tấn thăng sẽ xuất hiện tình huống thiên địa nguyên lực chấn động cường đại, từ đó làm cho niệm lực thần giới tổn hại. Bởi vậy, nhiệm vụ chủ yếu của Ủy ban thần giới chính là giám sát thần cách bảo trì trạng thái. Một khi có thần cách muốn đột phá liền muốn tiến hành khuyên bảo, thậm chí là chèn ép. Do đó bảo trì thần giới vững vàng. Hủy diệt chi thần sở dĩ ngang nhiên đưa ra muốn mở rộng thần giới. Trong đó hắn có một cái nắm chắc quan trọng nhất Chính là sẽ đạt được ủng hộ của đám thần cách tu vi đến cực hạn đang bị áp chế. Thần giới khuếch trương thì có thể dung nạp càng nhiều niệm lực hơn nữa. Đầu tiên lấy được lợi ích không phải là những vị diện ở hạ giới có khả năng kia sinh ra thần cách, mà là những thần cách đang muốn đột phá này. Niệm lực đủ nhiều, thần giới càng thêm rộng lớn, tự nhiên cũng không có lý do gì áp chế bọn hắn nữa rồi. Hủy diệt chi thần đúng là sử dụng đạo lý này mới đoàn kết một nhóm lớn thần cách ủng hộ hắn. nếu không Vèn vẹn bằng vào hắn và 8 vị thần cách cấp 1 Còn chưa đủ để là cả địch cùng cả thần giới là Nhận thức chuẩn một cái phương hướng Tình tự chi thần khống chế được tốc độ Bảo trì tốc độ tại 7 thành so với tốc độ cực hạn Hướng về phía trước bay đi Đồng thời, chính hắn đã ở nhận thức lấy thần lực Tula Thần Mang đến đủ loại cảm thụ kỳ diệu Tuy rằng có Tula Thần này tăng cường Không thể để cho hắn bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất Nhưng ít ra tại thời điểm không sử dụng tâm tình chi lực vẫn có thể sinh ra đầy đủ tăng cường đối với hắn. Hơn nữa, loại trạng thái cực kỳ tỉnh táo này, đối với hắn có thể ngộ thiên đạo vẫn là rất có trợ giúp. Đây chính là chỗ kỳ diệu của huy chương Tu La Thần. Không biết huy chương của tứ đại thần vương khác lại có cái gì kỳ diệu đây. Thần giới rộng lớn, phi hành mặc dù nhanh nhưng bọn hắn đầu tiên phải đi tới chỗ này vẫn là hết sức xa xôi. Đúng là một mảnh khu vực ở tại biên giới thần giới. Cái chỗ kia, có rất ít thần cách đi đến. Điệp thần thủy trung bảo trì tại trong trạng thái nhắm mắt minh tưởng, hoàn toàn bằng vào tình tự chi thần đưa đi. Đã bay trận vẹn một ngày, tình tự chi thần mới khống chế được tốc độ hạ thấp xuống, đồng thời phong xuất ra thần trí của mình, hướng về một cái phương hướng dò xét qua. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng không có thể trực tiếp tập trung mục đích của chuyến này. Nhưng trong phạm vi đại khái hắn vẫn là rất rõ ràng. Sau một lát, hai con ngươi hắn sáng ngửi lần nữa tăng tốc, hướng phía dưới mây mù hạ xuống. Xuyên qua mây mù, cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên rõ ràng Đầu tiên thấy trên mặt đất có một cái như là dây lưng màu bạc đang không ngừng chớp động lên Đó là một cái thác nước, thác nước rộng mấy chục thước, độ cao chừng trăm mét có hơn Thác chảy hướng phía dưới khí thế kinh người Rơi vào hồ nước phía dưới về sau phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Vô số bọt nước văng khắp nơi, bắn ra bọt nước như thủy tinh sang bóng Một cái cầu vòng tựa như cây cầu dài vần quanh tại hai bên thác nước Hình ảnh rất đồ sộ, cho dù là tại bên trong thần giới, cũng có thể sử dụng tiên cảnh để hình dung tất cả trước mắt. Bên cạnh hồ nước sinh trưởng các loại thảm thực vật xanh ung tươi tốt. Tình tự chi thần mang theo điệp thần, liền hướng phía phương hướng hồ nước hạ xuống. Mắt thấy khoảng cách hồ nước đã rất gần. Trong lúc đó, một đạo hồng quang từ biên giới hồ bước bỗng nhiên bạo khởi. Cái ánh sáng màu đỏ này cực kỳ cường thế, mang theo khí thế lừng lẫy. Cơ hồ là trong nháy mắt trượt hiện tới hóa thành một đạo cầu vòng động trời, tình tự chi thần cả kinh muốn ra tay ngăn cản, nhưng ở bên cạnh hắn điệp thần lại tựa hồ như cảm thấy nguy cơ, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, tay phải hướng về phía trước phung lên một cỗ sát khí lạnh thấu xương toé dưới tóc, một điểm kim mang lập tức điểm ra. đúng vậy, chính là hoàng kim long thương. một phát đâm ra này, ngay cả tình tự chi thần bên người nàng đều là lắp bắp kinh hãi, thương ra như rồng, mang theo khí thế vô cùng lừng lẫy. Trong khoảnh khắc đó, dường như ở giữa thiên địa này cũng chỉ có một đạo quang mang màu vàng. Màu vàng giống như tia chớp điểm vào trên ánh sáng màu đỏ kia. Đinh lên một tiếng giòn minh. Thác nước phía dưới ban đầu cấp tốc chảy xuôi đã dường như nhận lấy ảnh hưởng gì. Đó rõ ràng liền như vậy dừng lại một chút. Sau đó mới một lần nữa chảy xuống. Trên bầu trời điệp thần đã khôi phục thanh tỉnh tay cầm hoàng kim long thương thần uy hiền hách. Tại thời khắc này Nàng giống như có lẽ đã không còn là điệp thần Mà là đã trở thành chiến thần Mà ánh sáng màu đỏ kia Cũng hiện ra một đạo thân ảnh Đó đúng một nữ tử Một mái tóc dài lưu chảy thành đuôi ngựa Trong tay nắm một thanh trường kiếm Cái quang mang màu đỏ kia Hiển nhiên chính là bên trong trường kiếm tóe ra Lúc này nàng nhìn qua sắc mặt thoáng Có chút tái nhợt Nhưng càng nhiều hơn là kinh ngạc Trên khuôn mặt tuyệt mỹ Thoát ra vài phần vẻ khó tin Tình tự chi thần đuổi nói gấp. Sư mẫu, là chúng con, người đừng động thủ. Nàng kia nghi hoặc nhìn đường vũ đồng, cười nói. Đã sớm thấy các con giáo giác hướng bên này bay tới, vốn định dọa các con nhảy dựng đấy. Vũ đồng lúc nào mà trên người có sắc khí mãnh liệt như vậy rồi hả? Ai vậy trêu chọc công chúa nhỏ của chúng ta vậy? Điệp thần đường vũ đồng tại sau khi bộc phát ra một thương kia. Về sau thần trí cũng đã khôi phục bình thường, ấy nái mà nói. Sư mẫu, thực xin lỗi. con Con vừa rồi có thể ngộ ra một ít gì đó, đã bị bên ngoài kích thích, liền không tự giác đã phát động ra công kích. Người không có sao chứ? Nữ tử kia mỉm cười nói, không có việc gì. Kiếm pháp này ta đã nhiều năm không cần, thật là có chút ít không thạm nữa rồi. Đến đây đi, sư phụ của các con đã sớm đang chờ các con tới đây. Tình tự chi thần cả kinh. Xem ra, cái bài miếng nghĩ kế này còn không chỉ là một vị nhạc phụ đại nhân của mình. Hắn mang theo đường vũ đồng từ trên trời ráng xuống, rơi vào bên cạnh hồ nước. Khi bọn hắn tiếp cận đến bên cạnh bờ ở độ cao trăm mét, dường như đột nhiên đã vượt qua một cái bình trướng. Cảnh vật phía dưới cũng lập tức phát sinh biến hóa. Ban đầu răng đầy thực vật, bây giờ đã là một chỗ sân nhỏ. Trong sân có một cái nhà gỗ, có hài tử đang đùa đùa nghịch, cũng có lão nhân tại nghỉ ngơi. Ở giữa sân nhỏ, một gã thanh niên tóc vàng đang đứng chắp tay, trên mặt mỉm cười nhìn bọn hắn đã đến. Chân đi trên đất bằng, tình tự chi thần vội bước lên phía trước vài bước, hướng nam tử tóc vàng kia thi lễ sâu. Cung kính nói, lão sư, thanh niên tóc vàng khẽ cười nói, đứng lên đi, ta liền đoán chắc các con sẽ đến. Nhưng chỉ có điều tại bên trong mỉm cười lại có vài phần bất đắc dĩ. Điệp thần tò mò nói, lão sư, người làm sao biết chúng con sẽ đến? Chẳng lẽ nói, người bây giờ còn có khả năng dự đoán sao? Nam tử tóc vàng tức giận. Ta biết cái quái gì về dự đoán. Chẳng qua là đối với tính toán của cha vợ của con chuẩn xác mà thôi. Tên kia luôn luôn giả hoạt đa trí. Lúc trước đã ước định cùng ta. Về sau lại làm sao có thể buông tha cho ta cơ chứ? Mắt thấy sắp đến kỳ rồi. Ta đoán chừng cái phiền toái này cũng liền sắp tới rồi. Quả nhiên, hai người các con chạy tới. Không có việc gì thì sẽ không đến hỏi thăm. Điều này không phải là xảy ra phiền toái thì là cái gì nữa. Trên người, các con còn có khí tức tu la thần. Không phải chuyện khẩn cấp, đường tam có thể đem những vật này cho các con sao? Tình tự chi thần có chút kinh ngạc nhìn nam tử tóc vàng. Lão sư, người cùng nhạc phụ của con từng có ước định sao? Nam tử tóc vàng cười khổ nói. Còn không phải bị hắn tính kế sao? Lại nói tiếp, chuyện này vẫn là do con dựng lên đấy. Lúc trước con đang ở đấu la đại lục tu luyện. Đầu tiên nhìn chúng con đúng là nhạc phụ của con. Người khác không biết hắn, ta lại hiểu rõ vô cùng. Nhạc phụ của con trên thực tế là một người tính tình lười nhác. Đã sớm muốn mang lấy nhạc mẫu của con rời đi vân du vũ trụ. Chỉ có điều lại không có biện pháp bỏ xuống phần trách nhiệm trên người này. Hắn trước sau mấy lần đang tìm kiếm truyền nhân, đều không có đặc biệt phù hợp. Thật vất vả đụng phải con, hơn nữa con còn yêu vũ đồng. Hắn đã bắt đầu dùng các loại biện pháp tôi luyện con, chuẩn bị cho con tương lai kế thừa thần cách vị của hắn. Về sau có đoạn thời gian hắn đi bế quan, mà khi đó ta lại vừa vạn xuất quan. Hắn trước khi bế quan để cho ta giúp đỡ trông giữ một chút tình huống đấu la đại lục bên kia, ta rất nhanh liền phát hiện ra con. Vừa lúc mới bắt đầu, ta còn không biết con là đối tượng hắn tuyển chọn, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Trải qua một đoạn thời gian quan sát đối với con ta mới phát hiện tiểu nha đầu vũ đồng này. Khi đó ta cũng đã hiểu một chút. Lại nói tiếp, đến lúc đó ta thấy không đúng. Ta sớm đã không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo. Ta so với nhạc phụ của con còn ở thần giới sớm hơn. Ta đã sớm muốn mang người nhà rời đi trong lúc nhất thời không kìm nén được lúc này mới tiếp xúc với con. Về sau đem thần cách chi vị của ta truyền cho con. Nhạc phụ con sau khi kết thúc bế quan đã phát hiện chuyện này. Nhưng ta tự nhiên mặc kệ, đằng nào ván cũng đã đóng thuyền, hắn cũng không có biện pháp gì chỉ có thể là không mường ngược đãi con. Khi đó Ta cũng không dám lại đi làm tức giận hắn. Hơn nữa, mà luyện nhiều một ít đối với con mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Nghe lão sư nói đến nơi đây, sắc mặt tình tự chi thần đã có chút ít đen. Nguyên lai nhạc phụ cho tấn chính mình còn có lý do rất lớn là bởi vì vị lão sư này. Không sai, nam tử tóc vàng trước mắt cái này chính là tình tự chi thần đời trước. Là một nhân vật kiệt xuất bên trong thần cách cấp 1, chính là Dung Niệm Băng. Dung Niệm Băng cười hắc hắc nói tiểu tử con cũng đừng có nhíu mày. Con tuy rằng chịu không ít khổ cực, nhưng cuối cùng còn không phải khổ tận cam lai cũng ôm mỹ nhân về đấy sao. Là sư phụ của con nên ta cũng gặp báo ứng không may. Con còn nhớ rõ chứ, thời điểm con vừa tới thần giới, nhạc phụ kia của con như trước muốn làm khó con. Lúc ấy ta cho là hắn vẫn còn tức giận bất bình. Rơi vào đường cùng đành phải hướng hắn yêu cầu, lại để cho hắn buông tha con. Chuyện này ta đối lý, Chỉ có thể mặc cho do hắn đưa ra điều kiện Nhạc phụ kia của con đúng là Giả hoạt như hồ ly Nói đến đây, sắc mặt dung niệm băng Cũng có chút đen Ta đáp ứng hắn, bên trong 30 năm Không rời khỏi thần giới Hắn có chuyện gì ta ít nhất phải giúp hắn Một lần mới được Nhưng mà ai biết, khi ta đã đáp ứng hắn Hắn mới nói cho ta biết Đã sớm muốn buông tha cho con rồi Cũng căn bản không có ý định làm khó hơn nữa cho con Sở dĩ làm khó con Là vì có thể làm cho con mau chóng dung hợp cùng thần vị tình tự chi thần. Tại phía dưới áp bách đúng là dung hợp mau lẹ nhất. Sau khi hoàn thành dung hợp mới kết hôn cùng Vũ Đồng. Đúng là vì con mà ta đây phải chịu thống khổ. Điệp thần đường Vũ Đồng phụt cười nói. Lão sư, người cũng đừng khóc lóc kể lể nữa. Người cùng cha con cả hai đều có tính toán. Ai bảo người tính toán cha con trước, bị cha con tính toán lại một chút cũng là bình thường chứ sao. Dung Niệm băng tức giận bất bình mà nói. Nhưng chỗ tốt cuối cùng, tất cả đều lại để cho hắn chiếm được. Con giày kế thừa thần vị của ta, hắn còn không trả cho ta mà còn là người nhà của hắn. Hơn nữa, hắn căn bản đã sớm dự cảm nhận được bên trong thần giới phải có đại sự phát sinh. Vì sự bình an của thần giới, hắn sau khi ở lần bế quan kia không có ý định đem thần vị truyền thừa cho Vũ Hạng, mà là muốn chính mình trở lại gánh chịu phần trách nhiệm này. Về sau ta cẩn thận ngẫm lại. Hắn lúc ấy để cho ta tới giám sát và điều khiển đấu la đại lục. Rất có thể ta cũng đã rơi vào trong bẫy của hắn, để ta đi chọn vũ hạo. Gia hỏa này không chừng ở sau lưng đang cười trụng ta đấy. Muốn nói về độ cáo giả, toàn bộ thần giới thần cách đều buộc cùng một chỗ chỉ sợ cũng không bằng cha con. Khục khục. Tình tự chi thần đối vũ hạo vội vàng ho khan hai tiếng nói. Lão sư, người đừng nóng giận. Chuyện này đều đã qua đã nhiều năm như vậy, còn chưa bỏ qua sao? Dung niệm băng hừ một tiếng nói. Nói đi, đừng tam lại để cho con tìm đến ta làm gì. Ta chạy nhanh bán mạng cho hắn, về sau là trời cao mặc chim bay rồi. Về sau vẫn là ít gặp hắn cho thỏa đáng, để tránh lại để cho hắn lại gài bẫy ta. Ánh mắt tình tự chi thần ảm đạm vài phần nói. Lão sư, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhạc phụ, nhạc mẫu của con đều bị hủy diệt chi thần nhốt lại rồi. Chúng con thiếu chút nữa cũng bị hủy diệt chi thần phái thần cách nguồn gốc tội lỗi tới bắt lấy, thật vất vả mới chạy được. Cái gì? Dung Niệm băng tuy rằng đã đoán được một ít tình huống, nhưng thời điểm tình tự chi thần nói ra vẫn là không khỏi lắp bắp kinh hãi. Dung Niệm băng kinh ngạc nói, nhạc phụ, nhạc mẫu của con bị hủy diệt chi thần bắt sao? Hủy diệt chi thần lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Hắn mang theo gia nhân ẩn cư ở nơi đây, đã thật lâu chưa từng gặp qua thần cách khác. Đối với ủy ban thần giới đã xảy ra chuyện gì tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Chuẩn xác mà nói, hiện tại ở bên trong toàn bộ thế giới cũng không có bao nhiêu thần cách biết rõ ủy ban thần giới đã xảy ra chuyện. Tình tự chi thần lúc này mới đem chuyện hủy diệt chi thần đột nhiên đoạt quyền. Lợi dụng nhạc mẫu chính mình mang thai uy hiếp hải thần đường tam, toàn bộ đơn giản giảng thuật một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, trong mắt dung niệm băng lại lộ ra như nghĩ tới cái gì? Tựa như đang tự hỏi cái gì? nữ tử váy đỏ đi vào bên cạnh hắn, ông cánh tay của hắn, trong mắt đẹp toát ra vài phần vẻ lo lắng. Hủy diệt chi thần dù sao cũng là chấp pháp giả của thần giới, cũng có thể gọi là thần vương. Hiện tại hắn nắm trong tay trung tâm thần giới, đối với khắp cả thần giới mà nói, đều có được lực khống chế rất mạnh. Thủ hạ càng có tám tên thần cách cấp một, thực lực mạnh, trước mắt đúng là thế lực số một bên trong thần giới. Chọn vẹn qua một hồi lâu, Ngay cả điệp thần đường Vũ Đồng Cũng trở có chút lo lắng Một lúc sau dung niệm băng mới một lần nữa Mở miệng, hắn thì thảo nói Nghĩ tới nghĩ lui như thế nào Cảm giác duy nhất của ta chính là Hủy diệt chi thần giống như là ta lúc trước đây Cũng là đang bị hắn tính kế Đánh chết ta cũng không tin Nhạc phụ con là một gia hòa cáo giả Hắn biết rõ hủy diệt chi thần Đối với hắn có bất mãn mãnh liệt Vậy mà lại không có bất kỳ chuẩn bị gì Đây quả thực là chuyện không thể nào Đường vũ đồng vội la lên. Cha con không phải có chuẩn bị sao? Người chính là sự chuẩn bị của cha con. Cho nên chúng con mới đến hướng người xin giúp đỡ. Lão sư, người nhất định phải giúp chúng con một chút. Giúp chúng con cứu cha mẹ con ra. Con cầu xin ngài. Dung Niệm băng khoát tay áo nói. Thôi đi. Cứu ra cha mẹ con sao? Ta cũng không bổ sự này. Ta hiện tại ngay cả thần cách chi vị cũng không có. Coi như là ở tại bên trong thần giới tích lũy nhiều năm. Sức chiến đấu tối đa cũng liền tương đương với một tên thần cách cấp một mà thôi. Nếu muốn chiến thắng hủy diệt chi thần tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hủy diệt chi thần phong ấn trên người cha con ta cũng giải không được. Điệp thần ngần người. Lão sư, người, người không chịu giúp chúng con sao? Dung niệm băng hừ một tiếng nói. Có thể không giúp sao? Lúc trước ta đã đáp ứng cha con, cũng dã sớm lên phải thuyền giặc rồi. Nếu như ta không có đoán sai... Cha con nhất định có lời gì mang cho ta. Nhưng cũng tuyệt đối không phải để cho ta rời đi trực tiếp cứu hắn. Ta nói cũng đúng không sai chứ, đồ đệ bảo bối của ta. Vừa nói, hắn đã nhìn sang hướng tình tự chi thần. Trong mắt tình tự chi thần toát ra vẻ khâm phục. Lão sư, người quá cơ trí rồi. Nhạc phụ đúng là có chuyện để cho con nói cho người. Vừa nói, hắn đi vào bên người dung niệm băng thấp giọng nói vài câu cái gì. Sắc mặt dung niệm băng chợt biến. Sau khi nghe xong hắn nói liền tức giận. Ta biết ngay mà, ta biết ngay ra hỏa đường tam này sẽ không dễ quên ta. Không đem giá trị của lão tử vất kiệt, hắn sao có thể thả ta đi chứ? Hừ hừ. Điệp thần có chút nghi hoặc nhìn về phía tình tự chi thần. Tình tự chi thần lại hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng trong đôi mắt lại toát ra vài phần vui vẻ. Đi đi, đi mau đi. Các con mau đi nhanh đi. Chuyện này ta đáp ứng rồi. Ta thật sự là thiếu nợ các con. Dung niệm băng tức giận nói xong Quay người liền hướng phía nhà gỗ đi đến Nữ tử váy đỏ vội vàng đi tới Trước khi đi còn hướng tình tự chi thần Cùng điệp thần đưa ra một cái ánh mắt ái náy Điệp thần đi vào bên người tình tự chi thần Thấp giọng hỏi Đến cùng tình huống như thế nào Cha muội bảo huynh nói gì cùng lão sư Như thế nào lão sư một chút liền tức giận Tình tự chi thần thần bí mà nói Không thể nói Không thể nói nha Điệp thần cả giận nói Không nói đúng không? Tốt lắm. Về sau huynh cũng đừng ngủ trên giường. Ấc Ấc. Vợ à, muội không thể như vậy. Đúng là nhạc phụ đại nhân để cho ta giữ bí mật mà. Người nói ngay cả muội cũng không thể nói. Người biết càng ít càng tốt. Vậy huynh nói hay là không nói? Vậy để huynh nói. Đối mặt với vợ mình uy hiếp, tình tự chi thần lập tức đem yêu cầu của nhạc phụ đại nhân vứt bỏ ở sau đầu. Còn có cái gì so với vợ mình càng trọng yếu hơn đây? Thấp giọng tại bên tai vợ mình giảng thuật trong chốc lát. Điệp thần toát ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, dĩ nhiên là như vậy. Chúng ta đây bước tiếp thì sao? Đi tìm ai? Tình tự chi thần nói. Đi tìm một người đặc biệt trọng yếu. Nhạc phụ đại nhân đã nói qua, có thể thuyết phục được người này hay không? Là quan hệ đến có thể đưa cứu ra cha mẹ hay không? Hy vọng tất cả thuận lợi. Điệp thần có chút nghi ngờ nói. Vì cái gì nghe huynh nói giống như không có chút tin tưởng gì vậy? Tình tự chi thần cười khổ nói, đổi là ai, muốn thuyết phục người ta đi đối phó chồng của mình, chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều tin tưởng. Điệp thần sững sờ, ngay sau đó giật mình mà nói, ý của Huynh là nói, chúng ta muốn đi tìm sinh mệnh nữ thần sao. Tình tự chi thần gật đầu bất đắc dĩ nói, đây chính là nhiệm vụ thứ hai mà nhạc phụ đại nhân giao cho Huynh, cũng là một cái nhiệm vụ trọng yếu nhất. Lão sư nói không sai, lão sư đối kháng không được hủy diệt chi thần. Hủy diệt chi thần chính là chấp pháp giả thần giới, thần lực vô cùng cường đại, hơn nữa lại nắm trong tay trung tâm thần giới. Giới loại tình huống này, chúng ta căn bản là một điểm cơ hội đều không có. Bởi vậy, nếu muốn chống lại hủy diệt chi thần, chúng ta liền cần một vị có thể ở chính diện ngăn cản được sự hiện hữu của hắn mới được. Hiện tại hai vị thần vương không có ở đây, nhạc phụ bị phong ấn, cũng chỉ có vị sinh mệnh nữ thần này có thể được. Điệp thần ngơ ngác nhìn hắn nói. Huynh không phải đang nói đùa đấy chứ? Chúng ta đi thuyết phục vợ người ta đối phó chồng mình sao? Huynh làm sao sẽ biết sinh mệnh nữ thần không có ủng hộ hủy diệt chi thần? Người ta như là vợ chồng đấy. Tình tự chi thần nói. Mỗi một vị thần cách đều có suy nghĩ của chính mình. Nhạc phụ đại nhân nói cho Huynh biết, tại thời điểm hủy diệt chi thần hành động, sinh mệnh nữ thần cũng không có xuất hiện. Mà nếu như sinh mệnh nữ thần cũng là ủng hộ hủy diệt chi thần mà nói. Như vậy, Thời điểm hắn đối phó nhạc phụ cũng liền không cần phải dùng nhạc mẫu để uy hiếp Bởi vậy, sinh mệnh nữ thần nhất định là không ủng hộ hủy diệt chi thần Nhưng nàng cũng không có xuất hiện ngăn cản Nếu tìm được nàng, hơn nữa khuyên bảo nàng trở lại ngăn cản hủy diệt chi thần Đúng mối chốt trong mấu chốt Cũng chỉ có lực lượng sinh mệnh nữ thần mới có thể giúp đỡ nhạc phụ giải trừ phong ấn Điệp thần ngần người, trong đôi mắt màu phấn lam đẹp dịu dàng toát ra một tia si tư Việc này không nên chậm trễ Chúng ta đi nhanh đi Chúng ta đi chỗ rừng rậm sinh mệnh tìm sinh mệnh nữ thần xem Hy vọng nàng ở chỗ này mới tốt Tình tự chi thần kéo điệp thần phi thân lên Bên tai lại đột nhiên truyền đến âm thanh của điệp thần Vũ hạo này Tình tự chi thần quay đầu nhìn về phía nàng Sao vậy? Trên mặt điệp thần đột nhiên toát ra một tia mỉm cười thản nhiên Nếu có một ngày Huynh phải đối nghịch cùng toàn bộ thế giới Mỗi cũng sẽ một mực ở bên cạnh Huynh sẽ không để cho huynh cô đơn đối mặt. Tình tự chi thần chấn động toàn thân, có chút khó tin nhìn nàng. Điệp thần nhẹ nhàng tựa ở trên người hắn. Huynh làm người tốt, muội chính là vợ của người tốt. Huynh làm người xấu, muội chính là vợ của người xấu. Vô luận lúc nào chúng ta đều không tách ra, được không? Được. Tình tự chi thần nở nụ cười. Muội làm người tốt, ta sẽ giúp muội làm tốt mọi chuyện. Muội làm người xấu Ta khiến cho của mọi điều tiếng của muội đều tại trên người ta." Đường Vũ Đồng tức giận, "Huynh mới là người xấu ấy." Tình tự chi thần cười hắc hắc, "Lúc ngủ, muội không phải thường xuyên nói như vậy sao?" "Huynh." Tâm tình giữa dòng chảy nhàn nhạt ấm áp, bọn hắn nhanh chóng hướng phía rừng rậm sinh mệnh của sinh mệnh nữ thần mà bay đi. Tại ủy ban thần giới, Tham lam chi thần cung kính hướng hủy diệt chi thần hành lễ. Bái kiến chủ thượng. Hủy diệt chi thần trầm giọng nói. Chuẩn bị xong chưa? Tham lam chi thần nhẹ gật đầu. trầm giọng nói. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng ta những năm này bố trí ở tại bên trong thần giới 108 cái chủ niệm lực đã hoàn tất kết nối toàn bộ. Người tùy thời cũng có thể tiến hành khống chế. Bên trong ánh mắt màu đỏ của hủy diệt chi thần lập tức bắn ra hai luồng cường quang. Ý niệm hủy diệt bên trong cũng cực kỳ mãnh liệt phấn khởi. Ngày hôm nay cuối cùng đã tới. Thần giới, tất nhiên sẽ ở dưới sự dẫn dắt của ta, trở nên càng cường đại hơn. Ngươi đi theo ta. Vừa nói, tay phải hủy diệt chi thần vừa nhấc, Một cái cánh cổng ánh sáng lập tức ở bên cạnh hắn bay lên. Trong đôi mắt nhỏ của tham lam chi thần lóe ra quang mang tham lam, bước nhanh đi theo sau lưng hủy diệt chi thần. Cùng một chỗ tiến vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Một bước hắc ám. Một bước quang minh, đến lúc cảnh vật trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, tất cả trung quanh đều đã trở nên bất đồng. Tham Lam Chi Thần phát hiện, chính mình theo sau hủy diệt Chi Thần đi tới một chỗ bình đài. Mà cái bình đài này đúng là ở tại phía trên tầng cao nhất của Ủy ban Thần Giới. Ngắm nhìn phương xa, lộ vẻ vân hải, nhưng mơ hồ có loại cảm giác quan sát tất cả. Trong nội tâm Tham Lam Chi Thần không khỏi một hồi kích động. Hắn biết rõ cái chỗ này thế nhưng là chỉ có 5 vị thành viên của Ủy ban thần giới mới có thể đến nơi đây. Mà chính mình hôm nay vậy mà theo sau hủy diệt chi thần cùng một chỗ đi đến. Hắn đương nhiên sẽ không cho là hủy diệt chi thần có thể đề bạt hắn trở thành thành viên Ủy ban thần giới. Trên thực tế, hắn cũng không có phần năng lực kia. Không phải đại năng đỉnh cấp, căn bản không có khả năng có được năng lực như vậy. Hùng chi bản thân hắn chính là tà thần, muốn trở thành thành viên Ủy ban thần giới thì càng khó khăn hơn. Hủy diệt chi thần mang tham lam chi thần tới đây, mục đích chỉ có một, đó chính là nhìn thấy. Hắn muốn cho tham lam chi thần nhìn thấy tất cả chính mình làm. Hủy diệt chi thần mở ra hai tay, cuồng ngạo ngửa mặt lên trời hò hét. Cái này chính là thời khắc chắc chắn ghi vào sử sách thần giới. Uinh, uinh, uinh. Đã bị hắn ý niệm hủy diệt ảnh hưởng, dùng chỗ hắn làm tâm điểm, một cái cột sáng màu tím đen phóng lên trời. Lập tức, bầu trời bắt đầu bị phủ lên thành màu tím đen. Hơn nữa, bằng tốc độ kinh người hướng phía phương xa khuếch trương ra. Tại ở bên trong ý niệm hủy diệt kinh thiên động địa, tham lam chi thần vội vàng quỷ một gối xuống trên mặt đất. Sau đầu bảy vòng quang luôn xuất hiện, loé ra màu ám kim sáng rọi thủ hộ lấy bản thân. Mảng lớn bầu trời bị mây mù màu tím đen bao trùm từng đạo điện quang tại trong mây mù lưỡng lượng. Hủy diệt chi thần mở ra hai tay chậm rãi thu nạp đến trước ngực. Một đoàn kim quang bỗng nhiên tại trước ngực hắn sáng lên. Rõ ràng là cái chìa khóa tám cạnh lúc trước đường tam đưa cho hắn. Kim quang thiểm nhu hòa mà cao quý đang nhấp nháy, vầng sáng màu vàng lặng yên khoét tán. Ngay cả ý niệm hủy diệt vậy mà đều không thể dao động nó tản mát ra nửa phần quang mang. Từng vòng quầng sáng tại sau đầu hủy diệt chi thần hiển hiện phong tới. Chín vòng quầng sáng lần nữa chồng lên nhau, hóa thành quang luân đỉnh cấp thần cách. Hủy diệt chi thần hé miệng, hướng ra phía ngoài thở ra một hơi. Lập tức. Không khí trước mặt hắn bóp méo một chút rất nhỏ. Từng đạo quang mang màu tím đen từ bốn phương tam hướng hội tụ phía trước mặt hắn. Những quang mang này kéo lê từng đạo đường vòng cung đồ sộ. Cuối cùng ở trước mặt hắn ngương kết thành một quả tinh thể hình lục giác màu tím đen khéo léo. Đây chính là huy chương hủy diệt chi thần. Cùng huy chương tôi là thần đường tam đưa cho tình tự chi thần là cùng một cấp độ. Hủy diệt chi thần nắm huy chương của mình. Đếm nó chậm rãi theo vào bên trong chìa khóa hình bát giác màu vàng. Lập tức, chìa khóa màu vàng hóa thành màu tím vàng. Huy chương hủy diệt chi thần giống như là một khối bảo thạch, khảm nạm tại nơi trọng yếu của chìa khóa trung tâm thần giới. Chỉ có ngũ đại thành viên của ủy ban thần giới vận dụng huy chương của mình mới có thể điều khiển cái chìa khóa trung tâm thần giới này. Lúc màu từ kim nhọn nhạo ra trong tích tắc, toàn bộ thần giới tựa hồ cũng bị rung rẩy. Một tiếng vù vù rất nhỏ cũng tùy theo xuất hiện. Ý niệm hủy diệt màu tím đen phóng lên trời, tại một cái chớp mắt khi tức hủy diệt thu liễm vài phần, nhưng trở nên càng thêm hùng vĩ. Hủy diệt chi thần hét lớn một tiếng. Trung tâm thần giới, dùng ý niệm của ta, mở. Một tầng quang mang màu tím vàng lập tức ở trước mặt hắn nở rộ ra. Hóa thành một vòng màn sáng màu tím vàng hình tròn khoét trương ra. Trên màn sáng có các loại quang điểm màu sắc rất nhỏ đang lóe ra. Tham lam chi thần thấp giọng nói ra. Chủ thượng, có phải trước tiên nên bắt lấy con gái hải thần cùng tình tự chi thần hay không? Đối với hải thần, trong nội tâm bọn hắn đều có được kiên kỵ thật sâu. Dù sao, coi như là hủy diệt chi thần cũng không dám thật sự tổn thương hải thần. Hủy diệt chi thần hừ lạnh một tiếng. Bọn nó sau lại nói sau, bây giờ là thời khắc chúng ta mở ra nghiệp lớn. Sao có thể bị những chuyện nhỏ nhặt kia làm cho quấy nhiễu? Vừa nói, hắn nâng lên tay phải như thiểm điện điểm lên màn sáng hình tròn ở đằng kia. Một lát sau, nguyên một đám quang điểm màu tím vàng xuất hiện ở phía trên màn sáng kia. Mà từ ủy ban thần giới bên này, cột sáng màu tím vàng bay lên không cũng nhanh chóng tách ra từng đạo trùng tia sáng màu tím vàng hướng phía phương xa bắn đi. Đây chính là điểm cường đại của trung tâm thần giới. Thông qua trung tâm thần giới, gần như có thể điều khiển từ xa tất cả mọi chuyện bên trong thần giới. Bất luận một vị người cầm quyền nào cũng có thể thông qua nó khống chế thần giới. Thời điểm trung tâm thần giới lúc trước vẫn còn trong tay hải thần. Hắn hầu như chưa bao giờ sử dụng qua. Thần giới luôn luôn hòa bình, tự do. Hắn không muốn vận dụng trung tâm thần giới gây ảnh hưởng chi khí bình thản của thần giới. Trên thực tế, tại thời điểm lúc trước thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần khống chế thần giới, cũng bắt đầu dùng trung tâm thần giới rất ít lần. Chỉ có thời điểm thần giới gặp đại sự, mới cần phải vận dụng trung tâm thần giới, mà trung tâm thần giới một khi bắt đầu sử dụng, liền có nghĩa là thần giới đều chịu ảnh hưởng. Nương theo lấy từng đạo cột sáng màu tím vàng tách ra rời đi. Ở trên màn sáng hình tròn cũng bắt đầu rất nhanh xuất hiện nguyên một đám quang điểm màu tím vàng. Ánh mắt hủy diệt chi thần cùng tham lam chi thần cũng cũng bắt đầu trở nên cổ nhiệt. Bọn hắn cũng sớm đã bố trí chuyện mở rộng thần giới này rồi. Nguyên một đám quang điểm màu tím vàng chính là chủ niệm lực mà bọn họ đã bố trí xong từ trước. Từng cái chủ niệm lực đều có thể hấp thu niệm lực ở trình độ thật lớn vào bên trong thần giới. Những niệm lực này đến từ chính nhân gian, sau khi tiến vào thần giới sẽ từng bước chuyển hóa làm thiên địa nguyên lực, cung ứng cho thần giới. Nhưng theo lâu ngày, chúng thần ở thần giới cũng hấp không thu được nhiều lực lượng thiên địa nguyên lực như vậy. Bộ phận dư thừa đã được thần giới chứa đựng lại. Đơn giản mà nói, thần giới giống như là một cái không gian trở đầy lấy chúng thần. Cái không gian này chính là do thiên địa nguyên lực hình thành. Thiên địa nguyên lực giống như là bình chứng không gian, là vòng bảo hộ, cội nguồn của năng lượng. Thiên địa nguyên lực càng khổng lồ, không gian tự nhiên cũng càng là củng cố. Mà theo thiên địa nguyên lực yếu bớt, không gian này cũng sẽ trở nên đơn bạc. Khi đơn bạc tới trình độ nhất định thì có khả năng nghiền nát. Hiện tại hủy diệt chi thần muốn làm, chính là đem thiên địa nguyên lực của thần giới nhiều năm tích lũy như vậy đều động ra. Mở rộng thêm cái không gian này, lại để cho cái không gian này trở nên càng thêm rộng lớn có thể bao trùm càng nhiều vị diện hơn nữa, hấp thu càng nhiều niệm lực hơn nữa. Do đó lại để cho thần giới có thể thừa nhận thêm thần cách, sẽ càng cường đại hơn. Mục đích của hắn không thể nghi ngờ là rất tốt. Thần giới từ năm đó đến nay tích lũy niệm lực cũng đã tương đối khổng lồ. Nhưng vấn đề duy nhất chính là nếu như thần giới thật sự xuất hiện kiếp nạn theo như lời hải thần. Như vậy, thần giới sau khi bị mở rộng ra, tính ổn định sẽ bởi vì kéo dãn ra mà bị yếu đi rất nhiều thì có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên hải thần vẫn luôn không đồng ý hắn mở rộng thần giới. Lúc này, hải thần đã bị nhốt, trung tâm thần giới rơi vào trong tay hủy diệt chi thần. Lại không có lực lượng gì có thể ước chế hắn. Hủy diệt chi thần đã sớm lặng lẽ để cho đám thuộc hạ của mình ở tại các nơi thần giới bố trí 108 cái chủ niệm lực. Chỉ cần dẫn động là có thể thông qua những chủ niệm lực này hấp thu thiên địa nguyên lực khổng lồ trong thần giới. Sau đó dùng trung tâm thần giới trực tiếp tiến hành điều động, do đó phát ra tác dụng mở rộng thần giới. Nếu có người có thể tại chỗ xa quan sát thần giới liền sẽ phát hiện, từng đạo cột sáng màu tím vàng ở tại thần giới bên này đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem màu tím vàng cường thịnh rót vào không chung. Bên trong toàn bộ thần giới thiên địa nguyên lực nồng hậu bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Ban đầu những lưu vân phiêu miểu quanh quần kia cũng bắt đầu hướng phía những cột sáng màu tím vàng kia hội tụ qua. Toàn bộ thần giới cũng tùy theo bắt đầu xung động rất nhỏ. Tại kiến trúc giữa hồ, thần giới bỗng nhiên chấn động đem hải thần đang tại bên trong minh tưởng bừng tỉnh. Hắn nhanh chóng mở hai mắt ra, tiểu vũ ngồi ở bên cạnh hắn cũng là vẻ mặt nghi ngờ nói. Không biết chuyện gì xảy ra, đây là thế nào? Hải thần không có trả lời, từ trên giường bước xuống, bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngay tại cách đó không xa, một cái cột sáng màu tím vàng phóng lên trời, thẳng vào không chung, đem lớn phiến trời không chiếu dọi đã thành cùng màu. Có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa nguyên lực nồng đậm đang tại bằng tốc độ kinh người hướng về phía cột sáng màu tím vàng mà hội tụ. Ngay cả hồ nước phía dưới đều vì vậy mà rung động lắc lư lấy rất nhỏ. Hải thần nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, trên khuôn mặt toát ra một tia đắng chát nhàn nhạt, nhạt. Huynh cần gì phải làm cái việc không nên làm này? Huynh vì cái gì không thể chờ một chút cơ chứ Chẳng lẽ huynh gấp như vậy Chỉ để chứng minh ta là sai sao Tiểu vũ đi vào bên người hải thần Nói khẽ Tam ca đều là muội không tốt Hải thần lại lắc đầu nói Không Không liên quan gì đến muội. Coi như là không có chuyện muội mang thai này Hủy diệt chi thần cũng sẽ không ẩn nhẫn được Hắn thậm chí càng thêm bí quá hóa liều Sẽ khiến dung chuyển càng lớn Vũ hạo đều nhìn ra Tất cả đây đều là tại ở trong tính toán của huynh. Chắc hẳn, muội cũng có thể nhìn ra. Tiểu vũ nhìn qua khở khạo ngây ngô, nhưng trên thực tế là cực kỳ thông minh. Lúc trước bọn hắn vẫn còn ở đấu la đại lục, tiểu vũ chính là đồng bọn tốt nhất của hắn. Không có tiểu vũ, hải thần cũng chưa chắc có thể chiến thắng địch nhân cuối cùng. Hải thần ôm trầm thê tử ôn nhu nói, muội một mực cũng không hỏi huynh là bởi vì muội tín nhiệm đối với huynh sao. Tiểu Vũ nhẹ nhàng rúc vào trong lồng ngực của hắn nói: "Muội là vợ của huynh, vô luận huynh muốn điều gì, muốn làm như thế nào, muội đều với huynh cùng một chỗ là được. Muội không cần hỏi cái gì, bởi vì chồng muội cho tới bây giờ cũng sẽ không sai." Nhìn nụ cười trên mặt Tiểu Vũ, Hải Thần cười khổ một tiếng, khẽ thở dài. Nhưng lúc này đây, huynh lại cũng không có thể khẳng định chính mình làm như vậy cuối cùng là đúng hay sai. Tiểu Vũ mỉm cười nói: "Vô luận là đúng hay sai, Chúng ta cùng nhau đối mặt là được Hải thần cũng cười Có muội ở bên cạnh huynh Đúng là thật tốt Nói xong câu đó Nhìn hắn cột sáng màu tím vàng phóng lên trời Vẫn không khỏi được lần nữa thở dài mà nói Huynh sở dĩ biết rõ hắn có hành động như vậy Như trước vẫn tùy ý để cho chuyện này phát triển tiếp Hơn nữa lại để cho hắn đem huynh phong ấn Cũng là bởi vì huynh không hy vọng thần giới phát sinh chiến tranh Tiểu vũ ngừng đầu nhìn hướng hải thần Tại đây một cái chớp mắt, nàng rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của đường Tam. Đúng vậy, thần giới chính là hải thần chấp trưởng. Tuy rằng đường Tam đi vào thần giới không lâu, không bằng hủy diệt chi thần thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ. Nhưng mà, hắn đúng là người cầm quyền thần giới. Chỉ cần hắn nguyện ý, nếu muốn tụ tập một nhóm người tại bên người, tuyệt đối là không khó. huống chi, ở bên cạnh hắn vốn là có đồng bọn cùng người ủng hộ không ít. Thế nhưng hủy diệt chi thần thì sao? Hủy diệt chi thần điều khiển bảy đại thần nguồn gốc của tội lỗi. Còn có đám thần cách cấp 2, cấp 3 ủng hộ. Hắn nếu muốn mở rộng thần giới, càng là đã nhận được phần đông thần cách bên trong thần giới ủng hộ. Dưới loại tình huống này, nếu như hải thần chuẩn bị đầy đủ. Tại thời điểm hủy diệt chi thần phát động triển khai một cuộc đại chiến cùng hắn. Hơn nữa cuối cùng đưa hắn đánh lui mà nói. Như vậy, một cuộc chiến tranh trên thần giới rất có thể liền không cách nào tránh khỏi. Bằng vào trong tay khống chế trung tâm thần giới, hải thần càng là có khả năng chiến thắng rất lớn. Nhưng vậy thì như thế nào đây? Thắng lợi trận chiến tranh này, không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến rất nhiều thần cách vẫn lạc. Tất nhiên sẽ trở thành một cuộc đại kiếp nạn khó cho thần giới. Hướng chi, hải thần trên thực tế trong nội tâm lo lắng. Hắn lo lắng hủy diệt chi thần tại giới tình huống không cách nào đắc thủ bí quá hóa liều. Vận dụng một ít lực lượng không nên sử dụng. Đối với một điểm này hải thần đã sớm có phát hiện. Lần này hủy diệt chi thần động thủ, về sau có thể nói là dễ dàng hành động các bước tiếp theo. Ngoại trừ vợ chồng tình tự chi thần bỏ chạy được ra, tất cả đều tại trong lòng bàn tay hắn. Dưới loại tình huống này, coi như là nội tâm của hắn tràn đầy hủy diệt, cũng sẽ không mạo hiểm sơ suất đi vận dụng lực lượng cấm kỵ không nên sử dụng kia. Thần giới cũng sẽ không có chiến tranh, người ủy khuất chẳng qua là hải thần và đám thần cách đồng bạn của đường Tam mà thôi. Tiểu Vũ thấp giọng nói ra. Tam ca. Huynh quá thiện lương rồi. Hải thần mỉm cười nói. Hủy diệt chi thần dù sao cũng là nguyên lão thần giới. Hơn nữa, ý nghĩ trong lòng hắn cũng không sai. Chỉ có điều, bởi vì trong lòng có oan khí, cho nên hắn mới đi lạc lối. Nhưng vô luận nói như thế nào, thần giới có thể có hôm nay công lao của hắn cũng thật lớn. Huống chi, hắn còn là chồng của sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần vì thần giới làm ra công hiến chắc tuyệt, những thứ này đều là ta không thể không suy tính. Lúc trước, hai đại thần vương đem thần giới giao cho Huynh, dặn dò Huynh nhất định phải thủ hộ thần giới cho tốt, dùng an nguy thần giới làm trọng. Khi đó bọn họ liền nói cho ta biết có khả năng đối mặt vấn đề phát sinh từ hủy diệt chi thần. Huynh khi đó đang suy nghĩ, phải như thế nào xử lý quan hệ giữa mình và hủy diệt chi thần. Những năm gần đây, Huynh tận lực chịu đựng hắn, lại để cho hắn lấn tới. Đơn giản không xung đột cùng hắn, thậm chí còn không sử dụng lực lượng trung tâm thần giới với hắn. Chính là hy vọng có thể hóa giải oán khí của hắn do không thể cầm quyền thần giới mà sinh ra Thế nhưng là hắn đúng là vẫn còn không thể chờ được Tiểu Vũ nói Tam ca, cố gắng của Huynh ở những năm này mọi người đều thấy rõ Huynh không cần tự trách, Huynh đã làm rất khá rồi Đường Tam nói Hiện tại hủy diệt chi thần đã bắt đầu mở rộng thần giới Đây là một cái quá trình tương đối chậm rãi Hy vọng còn có thể tới kịp ngăn cản hắn Nhưng là chỉ có lại để cho hắn đem ý đồ của mình hoàn toàn phóng xuất ra mới có thể thật sự rời đi hóa giải trận nguyên nan này. Huynh đã từng có loại dự cảm, thời điểm đại kiếp nạn thần giới đến. Có mấy điểm mấu chốt trọng yếu nhất có thể ứng đối được kiếp nạn. Một bộ phận trong đó liền đối ứng tại trên người vợ chồng hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần. Tiểu Vũ nói, chúng ta đây mặc cho do hắn tiếp tục như vậy sao? Nếu như thần giới khoách trương hoàn thành, đó là không thể nghịch chuyển đấy. Đường Tam nhìn về phía Tiểu Vũ nói Kỳ thật, Huynh một mực cũng cũng không phải hoàn toàn xác định trận đại kiếp nạn kia sẽ đến hay không Nếu như đến lúc đó, thật sự không có đại kiếp nạn tiến đến mà nói Như vậy, người sai đúng là Huynh Hủy diệt chi thần chính là rất đúng. Huynh cũng không muốn lại tranh đấu cùng hắn cái gì cả khi đó, ta sẽ hướng hắn thân thỉnh đem vị trí thần cách nhường lại Hải thần, tu là thần chúng ta đều lấy ra. Sau đó Huynh liền mang theo muội đến nơi khác tham thú. Con của chúng ta nếu như nguyện ý đi theo chúng ta, liền cùng một chỗ đều mang theo. Nếu như bọn hắn nguyện ý lưu ở tại thần giới cũng cho phép bọn hắn. So sánh với quyền lực, huynh càng muốn làm bạn nhiều hơn tại bên cạnh muội. Dẫn muội đi nhìn thế giới bên ngoài, lại để cho cuộc sống của chúng ta qua càng thêm đặc sắc. Nói đến đây, trong ánh mắt hắn toát ra vài phần hướng tới, tiểu vũ cũng giống như vậy các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục ngoại truyện truyền thuyết thần giới trên kênh H2X Audio. Hoàng lên một tiếng nổ vang trầm thấp quanh quẩn trên không trung. Nhìn trên bầu trời một mảnh màu tím vàng, tình tự chi thần cùng điệp thần cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Tình tự chi thần hướng điệp thần hỏi: cái này, đây là lực lượng trung tâm thần giới sao? Điệp thần nói: muội cũng không rõ ràng lắm, muội chưa bao giờ thấy qua phụ thân vận dụng trung tâm thần giới, nhưng mà Có thể khẳng định là, cũng chỉ có trung tâm thần giới mới có thể dẫn động biến hóa cực lớn như thế. Xem ra, hủy diệt chi thần đã bắt đầu hành động. Bọn hắn tự nhiên không biết hủy diệt chi thần vận dụng chủ niệm lực, nhưng mục đích của hủy diệt chi thần bọn hắn nhưng là rõ ràng. Chúng ta phải nhanh lên. Tình tự chi thần trầm giọng nói ra, kéo tay điệp thần hướng phía phía trước cấp tốc phi hành mà đi. Mục đích chuyến này của bọn họ đã là rất gần. Ở tại bên trong Ủy ban thần giới, trong năm vị thần vương, Hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần đều có nơi thuộc về mình. Bởi vì thời điểm lúc trước thần giới vừa mới thành hình, Ủy ban thần giới còn chưa tồn tại. Ủy ban thần giới là do 5 vị thần vương về sau đề cử ra. Ở trước đó, bọn hắn đều có chỗ ở thuộc về mình. Nơi ở của hủy diệt chi thần là hủy diệt thanh bảo. Mà nơi ở của sinh mệnh nữ thần đúng là sinh mệnh chi sâm. Thiện lương chi thần, ta ác chi thần cùng với tu la thần tất cả đều có chỗ của mình. Chẳng qua là về sau thần cách chi vị truyền thừa Đám thần cách kế vị bọn hắn cũng không đến đó ở Đây là tôn trọng đối với bọn hắn Nếu như bọn hắn một lần nữa trở lại thần giới Cũng liền có thể cư ngụ tại đó Cho nên, bây giờ thiện lương chi thần Ta ác chi thần cùng với hải thần Đều ở tại bên trong ủy ban thần giới Sinh mệnh nữ thần hiện đang ở sinh mệnh chi sâm Ở vào khu vực biên giới thần giới Bởi vì thiên tính của sinh mệnh nữ thần ưa thích yên tĩnh Hơn nữa nàng chủ sáng tạo cũng muốn quan sát thần giới biến hóa trong thời gian gần đây. Bầu trời phía trước đột nhiên biến thành màu xanh lá nhàn nhạt, nhạt. Tuy rằng cũng có khoảng cách nhất định, nhưng giữa hô hấp, tình tự chi thần cùng điệp thần cũng rõ ràng cảm giác được toàn thân dường như trở nên càng thêm thông sướng. Sinh mệnh lực nồng đậm dũng mãnh vào trong cơ thể. Làm thiên địa nguyên lực bản thân bọn hắn vận chuyển tốc độ rõ ràng đang tăng cường. Hơn nữa, tinh thần cũng trở nên càng thêm thoải mái. Không hổ là thần cách cường đại nhất trong thần cách chính diện bên trong thần giới. Sinh mệnh nữ thần khống chế thần lực vẫn còn phía trên thiện lương chi thần bây giờ. Dù sao, thời gian thiện lương chi thần đi vào thần giới vẫn còn tương đối ngắn ngủi. Ở dưới bầu trời màu xanh nhạt đằng kia, một mảng lớn rừng rậm bày ra tại đó. Khí tức sinh mệnh nồng đậm chính là từ trong đó phát ra. Cánh rừng rậm này đúng hiện ra hình dáng trải dài. Liền ở tại biên giới thần giới từ nơi này hướng phương xa nhìn tới. Xuyên thấu qua mây mù nhàn nhạt có thể nhìn thấy vô sâu sao trời Còn có rất nhiều sáng rọi kỳ quái Đây mới là khu vực biên giới chính thức của thần giới Sinh mệnh chi sâm của sinh mệnh nữ thần là ở chỗ này Cũng xem như là để thủ hộ thần giới Tình tự chi thần mang theo điệp thần chậm rãi hướng trên mặt đất hạ xuống Bọn hắn không thể trực tiếp bay vào trong phạm vi sinh mệnh chi sâm Đó là không tôn trọng đối với sinh mệnh nữ thần Đối với vị thần vương này bọn hắn nhất định phải sử dụng thái độ tốt nhất đi đối mặt. Khoảng cách sinh mệnh chi sâm còn có mấy cây số, bọn hắn đã hạ xuống trên mặt đất. Ngay tại sinh mệnh chi sâm cách đó không xa, một cái cột sáng màu tím vàng khác đồng dạng phóng lên trời. Giống như là trụ trời tạo ra toàn bộ thần giới, trông rất đồ sộ. Hơn nữa, tại trong quá trình hạ xuống, tình tự chi thần còn phát hiện một tí chi tiết. Khu vực biên giới thần giới lúc này đã tản ra quang mang màu tím vàng. Tia sáng kia dường như đang từng giọt, từng giọt thò ra phía ngoài. Quang mang nhàn nhạt, nhạt lập lè. ánh mắt Tình tự chi thần thoáng động lại vài phần. Khi hạ xuống trên mặt đất, nắm thật chặt tay điệp thần, lúc này mới hướng phía sinh mệnh chi sâm đi đến. Khoảng cách sinh mệnh chi sâm càng gần, cảm thụ lại càng rõ ràng nhất. Bên trong sinh mệnh chi sâm này tản mát ra khí tức sinh mệnh thật sự là quá mức nồng đậm. Đối với bất luận thần cách gì đều có được chỗ tốt rất lớn. Giữa hô hấp Sinh mệnh lực nồng đậm tẩy rửa thân thể Đoạn đường này mệt nhọc tựa hồ cũng đã hóa thành hư ảo Tinh khí thần của bọn họ thần rất tự nhiên Liền khôi phục được trạng thái tốt nhất Bên trong sinh mệnh chi sâm cây cối đều rất kỳ dị Thân cây đúng màu xanh biếc Giống như là bích ngọc tạo hình mà thành Mà lá cây nhưng là thông thấu Màu xanh lá có khí thức sinh mệnh nhàn nhạt, nhạt Đúng vậy từ trên lá cây Màu xanh lá tán phát ra Kỳ dị làm cho người ta xem thế là đủ rồi mặt cỏ dưới chân thập phần mềm mại, mỗi một cây tiểu thảo đều sinh ý giạt rào, làm cho người ta có chút không đành lòng đặt chân đi dẫm đạp chúng. Tình tự chi thần mang theo điệp thần thoáng lơ lửng rời khỏi mặt đất, không đụng chạm lấy bất luận một cây thực vật gì ở nơi đây, sau đó mới hướng phía bên trong sinh mệnh chi xâm phiêu đãng đi vào. Tiến vào sinh mệnh chi xâm lại là một loại cảm thụ khác. Tại một sát na kia, bọn hắn đều có loại trở về cảm giác thiên nhiên, nhịn không được hít sâu. Hô hấp lấy mùi thơm ngát chỉ thuộc về thực vật thấm vào ruột gan. Không nói ra được động lòng người. Tình tự chi thần đem thần trí của mình mở ra. Âm thanh thông qua thần thức chuyển ra. Tình tự chi thần mang theo vợ điệp thần. Đặc biệt tới đây bái kiến sinh mệnh nữ thần. Nữ thần đại nhân có ở đây không? Âm thanh của hắn thông qua thần thức xuyên thấu qua chuyển ra xa xa. Hướng bên trong sinh mệnh chi sâm mà chuyển đi. Sau khi hô hóa ra những lời này. Về sau tình tự chi thần hiện ra sắc mặt có thêm vài phần quái dị, sắc mặt có chút khẩn trương. Kêu gọi ba lượt như thế không có bất kỳ hồi âm nào. Nhưng tình tự chi thần lại như là nhẹ nhàng thở ra. Điệp thần thấp giọng hỏi. Sinh mệnh nữ thần không có ở đây sao? Tình tự chi thần lắc đầu nói. Huynh cũng không biết. Kỳ thật, Huynh càng hy vọng nàng không có ở đây mới tốt. Đúng lúc này, một cái âm thanh nhu hỏa lặng yên vang lên. Vì cái gì ngươi hy vọng ta không có ở đây? Tình tự chi thần cùng điệp thần bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy sinh mệnh nữ thần mặc một bộ váy dài xanh nhạt liền lơ lửng tại phía sau bọn họ cách đó không xa. Nàng tránh bục quang bình thản nhìn bọn họ. Đã gặp nàng, tình tự chi thần nhưng là trong lòng trầm xuống, cười khổ nói. Nếu như người không có ở đây, ít nhất người không phải đồng lõa nối giáo cho giặc. Có lẽ, người đã bị hủy diệt chi thần nhốt lại. Nói như vậy. Ít nhất người vẫn là sinh mệnh nữ thần trong suy nghĩ của ta Nghe xong hắn nói Thân thể sinh mệnh nữ thần thoáng rung động bỗng nhúc nhích Trong ánh mắt bình tĩnh cũng thêm vài phần chấn động Sinh mệnh nữ thần lạnh nhạt nói ra Các ngươi đi theo ta Sau đó tay áo vung lên Một tầng quang mang màu xanh biếc lăng không bay lên Nâng lên thân thể ba người Hướng phía bên trong sinh mệnh chi sâm phiêu đáng mà đi Điệp thần quay đầu nhìn về phía tình tự chi thần Trong đôi mắt toát ra vẻ hỏi thăm Nhưng tình tự chi thần lại hướng nàng lắc đầu. Vô luận hắn có bao nhiêu thông minh, ngay tại lúc này, cũng không thể đây suy đoán ra mục đích của sinh mệnh nữ thần đến tột cùng là cái gì. Càng suy đoán không ra sinh mệnh nữ thần bây giờ là một loại thái độ như thế nào. Quang mang màu xanh lá phiêu đãng tốc độ rất nhanh. Trung quanh các loại thực vật không ngừng hướng về sau bay vút. Trong không khí sinh mệnh lực trở nên càng thêm nồng đậm. Chỉ có điều... Bây giờ tình tự chi thần cùng điệp thần cũng không rảnh rỗi đi thưởng thức những thứ này. Một phút đồng hồ sau, cảnh vật phía trước đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Tại ở bên trong sinh mệnh chi xâm vậy mà lộ ra mảng lớn đất trống. Trên đất trống tiểu thảo màu xanh lá ở khắp nơi. Còn có các loại hoa nhỏ đua nở, khoe màu đua sắc đặc biệt xinh đẹp. Mà ở chỗ này, cũng có được khí tức sinh mệnh nồng nạch nhất. Dường như trong không khí có từng viên bi thật nhỏ đều là lực lượng sinh mệnh ngưng tụ mà thành. Cảm giác rung động đồng thời xuất hiện ở trong nội tâm tình tự chi thần cùng điệp thần. Bọn hắn khiếp sợ nhìn thấy, ngay tại phía trước cách đó không xa. Một cây đại thụ lăng không mà đứng, tất cả xung quanh đất trống đúng là đều bị tán cây nó bao phủ phía dưới. Cái gốc đại thụ này đối với tình tự chi thần mà nói tuyệt đối là cuộc đời ít thấy. độ cao đại thụ vậy mà liếc trông không đến ngọn. Thân cây vừa thô vừa to, chỉ sợ sẽ một trăm người vây kín cũng không cách nào ôm hết. Thân cây cực lớn che khuất bầu trời, giống như là một đám mây cực lớn lướt nhìn không thấy bờ. Mỗi một cảnh cây đều sinh trưởng rậm rạp chẳng chịt lá cây. Khi thức sinh mệnh nồng đậm giống như là đang không ngừng từ trong dâng lên phóng tới. Sinh mệnh lực nồng đậm kia giống như là đang ra đời nguyên một đám tiểu sinh mệnh. Sinh mệnh nữ thần khống chế được quang mang màu xanh lá rơi xuống. Từ bên trong tán cây kia lập tức tung bay ra thật nhiều nhỏ quang điểm màu xanh nhạt quang điểm phiêu đãng đến trên người nàng. Nhìn qua giống như là cho nàng một tầng vầng sáng sáng ngời Đem phụ trợ sinh mệnh nữ thần càng là thanh lệ vô song Điệp thần nhịn không được than thở nói ra Cô Lục, người thật đẹp Nàng từ nhỏ lớn lên ở trong Ủy ban thần giới Không ít bái kiến sinh mệnh nữ thần Sinh mệnh nữ thần ôn hòa, thiện lương Mà đã thường mang theo nàng đi chơi Quan hệ thập phần mật thiết Đường Vũ Đồng khi còn bé một mực nào là cô Lục Gọi hủy diệt chi thần là tử thúc thúc Nghe nàng gọi như vậy, thân thể mềm mại của sinh mệnh nữ thần khẽ run lên. Trong mắt toát ra một tia bi thương, than nhẹ một tiếng nói. Thực xin lỗi, tiểu vũ đồng. Thân thể mềm mại của điệp thần hơi khẽ chấn động, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt. Cô lục, người, sinh mệnh nữ thần thở dài một tiếng, tay áo vung lên. Một mảnh bích quang sáng lên, quấn lấy tình tự chi thần cùng điệp thần. Bích quang lập lè. Ba vị thần cách đã đồng thời biến mất tại chỗ. Tình tự chi thần cũng không có động tác phản kháng sinh mệnh nữ thần. Thứ nhất, tại trước mặt sinh mệnh nữ thần thực lực cường đại. Bọn hắn nếu muốn phản kháng cũng hầu như làm không được. Huống chi sinh mệnh chi xâm này còn đúng là sân nhà của sinh mệnh nữ thần. Thứ hai, từ trong ánh mắt của sinh mệnh nữ thần đến xem, sự việc cũng không phải là không có cơ hội chuyển biến. Hơn nữa, sinh mệnh nữ thần nhìn qua thập phần yêu thương điệp thần. Dùng tính cách ôn hòa của sinh mệnh nữ thần tự nhiên sẽ không làm thương tổn bọn hắn. Lúc cảnh vật trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, bọn hắn đã tại trong một gian phòng ở trên tán cây. Cái nhà trên cây này thập phần rộng rãi, trung quanh đều là cành lá xung xuê. Không cần hỏi, cái nhà trên cây này chính là ở trên đại thụ đằng kia. Tâm tình sinh mệnh nữ thần dường như bình phục rất nhiều, mỉm cười nói. Tiểu vũ đồng, con nhớ rõ không? Khi con còn bé thích nhất là đến đây. Còn thích uống sinh mệnh chi thủy Vừa nói Tay phải sinh mệnh nữ thần vung lên Hai chén chất lỏng màu xanh lá liền đưa đến trước mặt bọn họ Điệp thần hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này Nàng tiếp nhận ly nhưng có chút thất thần Vành mắt cũng thời gian dần trôi qua đỏ lên Tình tự chi thần cũng tiếp nhận ly Hắn tin tưởng sinh mệnh nữ thần sẽ không hại bọn hắn Trực tiếp uống một hơi cạn sạch Một cỗ mắt lạnh ngọt mang theo vài phần hương thơm thực vật trôi xuống Trong chốc lát Hắn chỉ cảm thấy tất cả lỗ chân lông toàn thân tại đây một cái chớp mắt đều mở ra. Mỗi một tế bào toàn thân tự hồ cũng đang hoan hô nhảy nhót lấy. Thần lực trong cơ thể đúng là trực tiếp tăng vọt một mảng lớn. Ngay cả khí tức trên người cũng tùy theo trở nên cường thịnh thêm vài phần. Cái này là Bất luận một cái thiên tài địa bảo gì ở nhân gian chỉ sợ đều không thể so sánh với cùng một chén sinh mệnh chi thủy này. Thế nhưng là Điệp thần lại đem cái ly trong tay trả trở về. Cô Lục Sinh mệnh chi thủy này của cô quá chân quý. Hơn nữa, chỉ có thời điểm uống chén thứ nhất mới có tác dụng. Con khi còn bé cũng đã uống rồi, hiện tại uống nữa chính là lãng phí. Huống chi, con chỉ là thần cách cấp 2, vốn là không có tư cách uống cái sinh mệnh chi thủy này. Sinh mệnh nữ thần cầm lại ly, miễn cưỡng cười cười nói, "Đúng vậy. Con khi còn bé lúc ấy thật đẹp, con lúc nhỏ bướng bỉnh, suốt ngày không an phận. Ta bây giờ còn nhớ rõ." Con mỗi ngày đều đem áo choàng trên đầu tử thúc, thúc đều lấy xuống đấy. Chúng ta đều không có bất kỳ biện pháp nào với con. Điệp thần chấn động toàn thân, nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống. Khi còn bé, tử thúc, thúc vẫn luôn đối với con rất tốt. Dụ dỗ con chơi, khí tức trên người thúc ấy tuy rằng làm người khác phải sợ hãi. Nhưng con có thể cảm giác được thúc ấy thật sự yêu thương con. Vành mắt sinh mệnh nữ thần cũng không khỏi đỏ lên. Đúng vậy. Hắn một mực hy vọng có thể có được một đứa bé, nhất là hy vọng có đứa con gái như con. Hắn thường xuyên nói với ta, nếu như chúng ta có một đứa con gái có thể lớn lên đẹp giống như con, như vậy thì tốt quá rồi. Đáng tiếc, sáng tạo kết hợp cùng hủy diệt, nhất định không cách nào ra đời hậu đại. Ta thực xin lỗi hắn. Hai mắt điệp thần đẫm lệ mông lung nhìn sinh mệnh nữ thần. Vì cái gì? Cô Lục, vì cái gì tử thúc thúc nhất định phải nhốt cha con? Vì cái gì nhất định phải mở rộng thần giới? Chúng ta giống như trước không phải thật là rất tốt sao? Con thật sự thật là rất nhớ, thật là muốn trở lại như lúc trước kia. Cô Lục, người cùng tử thúc thúc cũng không yêu Vũ Đồng sao? Sinh mệnh nữ thần rơi lệ không nói gì. Tình tự chi thần bên cạnh than nhẹ một tiếng nói. Nữ thần đại nhân, chuyện này đang mang tồn vong của thần giới. Tính cách của nhạc phụ con thì người cũng đã biết rồi. Lão nhân ra người cơ trí mà trầm ổn. Nếu như nhạc phụ đã dự đoán thần giới sẽ có đại nạn, Chỉ sợ khả năng thật sự là rất lớn. Hơn nữa, nhạc phụ đã đáp ứng hủy diệt chi thần. Nếu như không có xuất hiện tình huống như dự phán, liền đem quyền lực thần giới đều giao cho hủy diệt chi thần. Vì cái gì hủy diệt chi thần không thể chờ một chút, không nên làm đến như trình độ bây giờ mới phải. Sinh mệnh nữ thần ngừng đầu nhìn về phía tình tự chi thần. Hắn đã làm cái gì đối với hải thần? Tình tự chi thần trầm ngâm một chút về sau nói. Hủy diệt chi thần dùng nhạc mẫu đang mang bầu uy hiếp nhạc phụ. Sau đó đem ta nhạc phụ, nhạc mẫu cùng với hảo hữu của nhạc phụ. Tất cả đều nhốt lại rồi. Sinh mệnh nữ thần trao mày. Đột nhiên nàng xoay người. Đưa lưng về phía tỉnh tự chi thần cùng điệp thần nói. Các con đi đi. Điệp thần ngẩn ngơ. Cô lục, người, người sao lại như vậy? Sinh mệnh nữ thần thản nhiên nói. Ta biết rõ các con đến đây đúng muốn làm gì. Thật có lỗi. Chuyện này ta không giúp được các con. Hủy diệt chi thần đúng là chồng của ta. Coi như là ta sẽ không giúp hắn đi đối phó hải thần. Nhưng mà, ta càng không thể trợ giúp hải thần đi đối phó hắn. Tại trước khi tất cả đều kết thúc, ta sẽ không rời khỏi nơi đây. Ta sẽ không giúp đỡ hủy diệt chi thần. Cũng sẽ không giúp đỡ hải thần. Các con mời cao minh khác đi. Nghe xong lời nói này của nàng, tình tự chi thần đầu tiên nghĩ đến đúng là hai chữ trốn tránh. Không hề nghi ngờ. Sinh mệnh nữ thần đúng là đang trốn tránh Nàng không có đi giúp đỡ hủy diệt chi thần Ở vào thân phận chấp pháp giả thần giới của chính mình Hủy diệt chi thần làm tất cả đã vi phạm với quy tắc thần giới Nhưng mà nàng cũng không muốn đi khuyên bảo đối với chồng của mình Cũng không có thể rời đi ngăn cản hủy diệt chi thần Bởi vì đó đúng chồng của nàng Hơn nữa tại trong tiềm thức nàng Hắn cũng không cho làm sai điều gì Hủy diệt chi thần đúng là vẫn còn vì thần giới phát triển mà làm như thế Chẳng qua là lý niệm cùng hải thần khác nhau mà thôi. Dưới loại tình huống này, nàng chỉ có trốn tránh, trốn ở bên trong sinh mệnh chi sâm này. Từ tình huống vừa rồi nàng hỏi thăm về hải thần. Tình tự chi thần đã biết rõ, nàng căn bản chính là phong bế chính mình đối với tin tức bên ngoài. Điệp thần thê lương bi ai kêu lên. Cô lục. Tình tự chi thần lại tiến lên giữ chặt tay của nàng, ôn nhu nói. Vũ đồng, muội không cần khuyên bảo nữa rồi. Nữ thần đại nhân cũng là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Đứng ở trên lập trường của nàng, huynh có thể hiểu được một bên đúng thân phận chấp pháp giả thần giới, bên kia thì là một vị thế tử, nàng cũng không biết nên rời đi đối mặt như thế nào. Sinh mệnh nữ thần xoay người, có chút kinh ngạc nhìn tình tự chi thần, ánh mắt cũng một lần nữa trở nên nhu hòa. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này ngược lại là hiểu chuyện. Kỳ thật, các con cũng không cần phải lo lắng quá mức. Ta hiểu rất rõ hủy diệt. Hắn tuy rằng tính tình bảo thủ, nhưng không có ý xấu, chẳng qua là ham quyền lực một ít. Chuyện lần này, hắn cũng là vì thần giới phát triển mà gây ra, tuy có điều muốn áp chế ý niệm trong đầu hải thần. Nhưng càng nhiều nữa vẫn là hy vọng có thể bằng vào lực lượng của mình lại để cho thần giới phát triển mạnh hơn nữa. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không thật sự tổn thương hải thần. Tất cả sau khi kết thúc tự nhiên sẽ thả hải thần ra. Tình tự chi thần lắc đầu, nghiêm mặt nói. Nữ thần đại nhân, theo như tất cả lời nói của người, ta hiểu, ta cũng đồng ý. Nhưng mà, có một ít chuyện, chỉ sợ người còn không biết. Nếu như hủy diệt chi thần chỉ là đơn thuần vì thần giới phát triển. Như vậy, chúng ta hôm nay cũng sẽ không tới đây. Bởi vì nhạc phụ đã sớm phán đoán, chúng ta không có khả năng thuyết phục người. Chúng ta hôm nay sở dĩ tới là vì còn có tình huống khác nhất định phải báo cho người biết. Vô luận nói như thế nào, người cũng là chấp pháp giả thần giới đang mang tổn vong của thần giới, kính xin người quyết định thận trọng. Sao cơ? Nghe hắn vừa nói như vậy, sắc mặt sinh mệnh nữ thần cuối cùng thay đổi. Nào biết rõ, tình tự chi thần thân là thần cách cấp một, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. huống chi, lời này đúng là hải thần nói ra. Hải thần tuy rằng trẻ tuổi, nhưng trong lòng nàng, đối với hải thần vẫn là rất tin phục. Vô luận từ bất luận cái phương diện gì đến xem, hải thần xác thực đều rất thích hợp với tư cách người trưởng quản thần giới. Ý niệm tình tự chi thần khẽ nhúc nhích. Sau lưng bảy vòng quần sáng bay lên, ngưng kết thành quang luân. Một tầng tâm tình kỳ dị chấn động cũng tùy theo từ trên người hắn nở rộ phong tới. Đưa ba vị thần cách đều bao phủ ở bên trong đó. Khiến cho âm thanh không đến mức chuyển ra bên ngoài, cũng không có bất kỳ tồn tại có thể dò xét được. Môi hắn ông động hướng phía sinh mệnh nữ thần nói vài câu gì. Lúc này đây, ngay cả điệp thần bên cạnh hắn đều không có nghe được. Hắn hoàn toàn lợi dụng thần thức, đem âm thanh phong bế, chỉ truyền cho sinh mệnh nữ thần nghe được mà thôi. Sắc mặt sinh mệnh nữ thần bỗng nhiên đại biến, la thất thanh nói. Ngươi, ngươi nói là sự thật sao? Không, điều đó không có khả năng. Hủy diệt chi thần tuy rằng tham quyền cố vị, thế nhưng là hắn có lẽ còn không đến mức hồ đồ như thế. Tình tự chi thần trầm giọng nói. Ta dùng thần cách chi vị của ta mà thề, theo như lời tất cả đều là thật. Ta tin tưởng phán đoán của nhạc phụ. Chẳng lẽ, người không tin sao? Sắc mặt sinh mệnh nữ thần cả biến, một đôi bàn tay trắng nõn chậm rãi nắm chặt. Sau đó ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hủy diệt, huynh hồ đồ như thế sao? Tại loại đại sự này, nàng như thế nào không tin hải thần phán đoán cơ chứ? Vừa rồi hỏi ra cấu kia, thật sự là không muốn tin tưởng mà thôi. Tình tự chi thần đã thuyết phục xong sinh mệnh nữ thần sau đó đứng ở một bên không lên tiếng nữa. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, tại trái phải rõ ràng, vị chức pháp giả thần giới này sẽ có quyết đoán. Hai con ngươi khép kín, chầm mặt sau một lát, sinh mệnh nữ thần đột nhiên mở hai mắt ra quả quyết nói. Được, ta và các ngươi rời đi. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể khiến hắn đúc thành sai lầm lớn. Điệp thần đại hỉ, mãnh liệt nhào vào trong ngực sinh mệnh nữ thần. Cô Lục, cảm ơn cô. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài của nàng. Thở dài một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng đã tràn đầy bi ý. Tình huống nàng không nguyện ý đối mặt nhất, đúng là vẫn còn phải đi đối mặt. Sinh mệnh nữ thần hướng tình tự chi thần nói ra. Nhạc phụ ngươi còn có ý kiến gì nữa không? Hắn nếu như lại để cho ngươi tìm đến ta, chắc hẳn đã có lập kế hoạch rồi chứ. Tình tự chi thần chặn lại nói. Nhạc phụ đại nhân nói, nếu như người đồng ý, hy vọng người có thể đi cứu nhạc phụ. Giúp nhạc phụ phá vỡ phong ấn Sinh mệnh nữ thần nhẹ gật đầu nói Được, chúng ta liền đi thôi Nói xong Tay áo nảng một cuốn Bích quang hiện lên Bọn hắn cũng đã đi ra sinh mệnh cổ thụ cực lớn kia Tình tự chi thần biết rõ Cái sinh mệnh cổ thụ này nguyên bổn chính là bản thể của sinh mệnh nữ thần Tất cả những sinh mệnh lực khổng lồ này Đều là sinh mệnh nữ thần trong nhiều năm tới nay không ngừng hấp thu niệm lực nhân gian Hơn nữa tại trong quá trình hấp thu phóng thích sáng tạo chi lực, cũng chính là cái sinh mệnh lực khổng lồ này chống đỡ lấy sinh mệnh của đám thần cách trong thần giới. Sinh mệnh nữ thần tại toàn bộ thần giới đều có được địa vị hết sức quan trọng. Bất luận thần cách nào đối với nàng đều thập phần tôn trọng. Bởi vậy, có thể có được sinh mệnh nữ thần ủng hộ đối với chuyện lần này cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì hắn liền tìm tới sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần liếc nhìn thật sâu sinh mệnh cổ thụ của mình chậm rãi nhắm đôi mắt lại trong miệng thì thào lẩm bẩm cái gì từng đạo quang mang xanh biếc như tơ như sợi bắt đầu từ trên người nàng lan ra sinh mệnh cổ thụ cực lớn lập tức bắn ra sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ mỗi một cái là cây đều sáng lên khiến cho toàn bộ không gian dường như đều biến thành một cái thế giới màu xanh biếc tỉnh tự chi thần có chút kinh ngạc còn muốn hỏi lại sợ quấy rầy nàng điệp thần hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái truyền âm nói cái này là nghi thức cầu nguyện sinh mệnh Cô Lục đang bói lành hay giữ? Tình tự chi thần kinh ngạc hỏi. Hà! Lành giữ cũng có thể bói sao? Điệp thần nhẹ gật đầu. Cô Lục nắm trong tay sinh mệnh diễn hóa ở thần giới. Tại bên trên trình độ nhất định đối với sinh mệnh biến hóa có cảm giác sâu đậm. Nhất là thời điểm liên quan cùng bản thân càng phải như vậy. Bất quá, muội cũng chỉ là khi còn bé đã thấy cô Lục bói lành giữ một lần. Đây là lần thứ hai, cô Lục thật là rất khó khăn để làm việc này. Ở tại trong lịch sử thần giới, nghe nói cô lục bói lành giữ một lần nổi danh nhất. Chính là lúc trước Long Thần phản loạn, một lần kia kết quả bói là đại hung. Về sau quả nhiên, thần giới đại biến, lượng lớn thần cách tại trong trận chiến ấy vẫn lạc. Hy vọng lần này sẽ là kết quả tốt. Tại thời điểm đang nói chuyện công phu, trong lúc đó ban đầu thế giới màu xanh biếc xuất hiện biến hóa. Nừng theo lấy sinh mệnh nữ thần ngâm sướng, trong thế giới màu xanh biếc một điểm quang mang màu đỏ đột nhiên phát sáng lên. Thời điểm điểm quang mang màu đỏ này mới xuất hiện, chẳng qua là tại ở chỗ sâu trong sinh mệnh cổ thụ. Nhưng rất nhanh, cái quang mang màu đỏ liền hướng bên ngoài lan tràn ra. Đầu tiên là thân cây sinh mệnh cổ thụ, sau đó là cảnh, cuối cùng là lá cây. Rất nhanh, màu xanh biếc vậy mà hoàn toàn bị màu đỏ như máu thay thế rồi. Từng cỗ một hung lệ chi khí tại bên trong khí tức sinh mệnh khổng lồ điên cuồng dao động. Đại thụ màu đỏ như máu cũng dường như trở nên dữ tợn. Dường như muốn nhắm người mà cắn. Điệp thần la thất thanh nói. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tình tự chi thần mặc dù đối với nghi thức cầu nguyện sinh mệnh này không hiểu rõ lắm. Nhưng từ tình huống trước mắt bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Rất rõ ràng, nghi thức cầu nguyện sinh mệnh này cũng không có được kết quả gì tốt. Màu đỏ dần dần rút đi, nhưng tùy theo rút đi còn có màu đỏ trên mặt sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh cổ thụ dần dần khôi phục bình thường. Tất cả chung quanh cũng một lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà, tại trong thế giới sinh cơ bừng bừng này, một vòng bóng ma hiện lên thật sâu. Thân thể mềm mại của điệp thần có chút không thể khống chế run rẩy lên. Lúc này tình tự chi thần nhìn mắt con mắt của nàng, nhìn thấy dĩ nhiên là sợ hãi mãnh liệt khó có thể hình dung. Tình tự chi thần vội vàng cầm chặt tay của nàng. Hắn phát hiện, tay điệp thần ở thời điểm này vậy mà đã là một mảnh lạnh như băng. Vũ đồng, làm sao vậy? muội không sao chứ Điệp thần lầm bẩm. Ở bên trong nghi thức cầu nguyện sinh mệnh Nếu sinh mệnh của thụ tản mát ra màu vàng Thì đại biểu lai đại khác Còn màu đỏ là đại hung. Năm đó, cô Lục tại thời điểm xem bói lần long thần phản loạn kia Sinh mệnh của thụ cũng chỉ là Trên mỗi một lá cây đều xuất hiện tơ máu Còn lần này Lúc này đây thì Không cần nàng nói nữa Tình tự chi thần cũng hiểu rõ rồi Lúc này đây Sinh mệnh cổ thụ hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Cái này đã không chỉ là đại hung hiện ra, mà là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là dấu hiệu thập tử vô sinh. Chẳng qua là không biết sinh mệnh nữ thần cầu nguyện này đến tột cùng là cái gì. Trên mặt sinh mệnh nữ thần toát ra vài phần thê lương, một vòng buồn bã tại đáy mắt hiển hiện. Nàng khẽ gật đầu, lại chậm rãi lắc đầu. Hai giọt nước mắt óng ánh theo khóe mắt chảy xuống. Giọt nước mắt này, dĩ nhiên là màu xanh biếc. Nước mắt nàng nhỏ xuống, cả gốc sinh mệnh của thụ đều tùy theo rung động rất nhỏ. Điệp thần mãnh liệt bổ nhào qua ôm lấy nàng. Cô lục, sinh mệnh nữ thần miễn cưỡng cười cười. Chúng ta đi thôi. Nói xong, trên người nàng lần nữa sáng lên lục quang. Tiếp theo trong nháy mắt, tình tự chi thần phát hiện đã ra khỏi sinh mệnh chi sâm, đi ra thế giới phía ngoài. Đã có sinh mệnh nữ thần ủng hộ, tâm tình của tình tự chi thần buông lỏng rất nhiều. Tuy rằng trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng ít ra, có vị chức pháp này tại đây cứu ra một nhà nhạc phụ liền dễ dàng hơn nhiều. Sinh mệnh nữ thần thế nhưng là cùng cấp độ với hủy diệt chi thần. Ánh mắt sinh mệnh nữ thần nhìn chăm chú lên cột sáng màu tím vàng cách đó không xa đang phóng lên trời. Trong ánh mắt toát ra một tia bi ý nhàn nhạt, nhạt. Nhẹ nhàng lắp đầu nói. Chúng ta đi thôi. Có kinh nghiệm lúc trước tiến về cánh rừng kia. Tình tự chi thần dẫn đường. Sinh mệnh nữ thần sử dụng thần lực mênh mông của chính mình mang theo bọn hắn cùng nhau phi hành. Không cần bao lâu thời gian, rất xa đã thấy được rừng rậm nhốt hải thần. Sinh mệnh nữ thần trong mày, đối với tình tự chi thần lại tin thêm vài phần. Đây là cấm địa chi thần. Hủy diệt vậy mà đem hải thần nhốt tại cấm địa chi thần. Cấm địa chi thần sao? Lúc này đây ngay cả điệp thần đều có chút kinh ngạc, bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Sinh mệnh nữ thần nhẹ gật đầu nói. Cấm địa chi thần, đúng lúc trước dùng để nhốt những thần thú phản loạn trong một trận chiến của Long Thần. Có phải các con tại trong đó thấy được một mảnh hồ? Tình tự chi thần cùng điệp thần đồng thời nhẹ gật đầu. Điệp thần nói, cha mẹ của con đã bị nhốt ở bên trong một tòa cổ bảo phía trên giữa hồ. Sinh mệnh nữ thần lập tức sắc mặt đại biến, thống khổ nhắm lại hai con người. Hủy diệt à hủy diệt, Huynh sao có thể làm như vậy? Huynh có biết hay không, Huynh đây là đang đùa với lửa đấy. Tình tự chi thần đã đoán được một ít gì nói. Chúng ta lần trước tiến vào cấm địa chi thần, trên đường gặp thần thú công kích. Những thần thú kia tự hồ cũng nhận lấy ý niệm hủy diệt ảnh hưởng, công kích rất cường liệt. Chỉ cần vừa phát hiện chúng ta, lập tức sẽ triển khai toàn lực ứng phó công kích. Về sau, ta còn đụng phải một loại thần thú vốn nên phải diệt sạch, hình như là lôi long. Lôi long sao? Sắc mặt sinh mệnh nữ thần trở nên càng thêm khó coi rồi. Trầm giọng nói. Chúng ta đi, trước tiên nhìn thấy nhạc phụ, nhạc mẫu ngươi rồi hãy nói Vâng Tình tự chi thần đáp ứng một tiếng Ma theo sinh mệnh nữ thần liền muốn đi vào cấm địa chi thần này Đúng lúc này, cách đó không xa Một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc vàng lên Ngay sau đó liền nhìn thấy một cỗ hỏa quang phóng lên trời Ánh đỏ hiện đầy bầu trời Ồ, hỏa nguyên tố chấn động thật nồng đậm Tình tự chi thần kinh ngạc hướng cái hướng kia nhìn lại Phải biết rằng Cái hướng kia cũng là tại trong phạm vi cấm địa chi thần. Hơn nữa cũng là khu vực biên giới, chỉ có điều cùng bên này có khoảng cách nhất định mà thôi. Qua đi xem. Sinh mệnh nữ thần trầm giọng nói ra, bích quang lập lẻ. Lần nữa mang theo tình tự chi thần cùng điệp thần hướng phía lửa quang kia bay đi. Sinh mệnh nữ thần có thần lực cường đại cỡ nào, tốc độ phi hành cũng là mau lại vô cùng. Chẳng có ai là mấy lần thời gian tăng tốc, liền đã đến nơi bắn ra lửa quang kia. Rất xa. Tình tự chi thần liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh lơ lửng tại giữa không chung. Trong đó bên trên một đạo thân ảnh tản ra ánh sáng màu đỏ trói mắt. Từng đàn hỏa cầu cực lớn không ngừng hướng phía phía dưới oanh kích. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc kia chính là do điều này mà đến. Lực lượng bạo tạc nổ tung kinh khủng lộ ra vô cùng bá đạo. Phía dưới đầm lầy trong rừng rậm đã có một khu vực rất lớn lâm vào trong biển lửa. Ngay cả đầm lầy tựa hồ cũng biến thành nham tương trì. Mơ hồ có thể nghe được ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng than khóc vang lên, nhưng rất nhanh liền không có một tiếng động. Phải biết rằng tại bên trong thần giới, vô luận sinh vật, thực vật hay là vật thể gì đều được thiên địa nguyên lực tích lũy tháng ngày thấm vào trở nên chắc chắn vô cùng. Nếu như muốn phá hư đều rất khó khăn. Nhất là loại tiến hành phá hư phạm vi lớn này thì càng đúng khó càng thêm khó rồi. Thế nhưng thân ảnh màu đỏ lửa nhưng là khí phách cường thế như thế. Có thể thấy được kia người kia tu vi mạnh mẽ cỡ nào. Sinh mệnh nữ thần cao giọng nói ra. Hỏa thần, xin dừng tay. Xa xa thân ảnh màu đỏ lửa có chút dừng lại. Hỏa quang trên người bỗng nhiên dừng lại, không hề hướng ra phía ngoài phóng xuất ra hỏa cầu kinh khủng kia nữa. Thân ảnh màu đỏ lửa cùng từng đạo thân ảnh bên cạnh hắn cũng trở nên rõ ràng. Tình tự chi thần liếc mắt liền thấy, tại trong đám người kia có dung niệm băng là sự phụ của mình. Lão sư, tình tự chi thần vui mừng quá đỗi, vội vàng bay đi. Điệp thần lại lưu tại bên người sinh mệnh nữ thần, đây cũng là điểm thông minh của nàng. Từ dung niệm băng xuất hiện có thể nhìn thấy, trước mắt những vị thần cách này hẳn là dung niệm băng đưa đến cứu binh. Là tới cứu viện cha mình, mà sinh mệnh nữ thần tuy rằng cũng là mục đích như vậy. Nhưng nàng dù sao cũng là vợ của hủy diệt chi thần. Chính mình ở lại bên người sinh mệnh nữ thần mới càng có thể hiện ra nàng ủng hộ đối với phụ thân. Cũng tránh khỏi những thần cách đối diện này hiểu lầm. Bên người dung niệm băng tổng cộng có 7 vị thần cách, trên người mỗi một vị đều tản ra khí tức cực kỳ cường đại. Vừa rồi tách ra công kích cường thấy chính là một trung niên mặc trường bào màu đỏ lửa, thần cách này có một mái tóc tung bay, tướng mạo cũng rất anh tuấn. Ngay cả đôi mắt đều là màu lửa đỏ, chòm râu răng đầy, hầu như chiếm cứ toàn bộ khuôn mặt, một bộ dáng thô kịch. Trừ hắn ra, còn có 6 vị thần cách cũng là hình thái khác nhau. Trong đó có hai vị nữ tử Còn lại đều là nam nhân. Hai vị nữ tử phân biệt ăn mặc váy dài màu lam cùng váy dài màu vàng. Bốn gã nam tử khác tức thì phân biệt ăn mặc trường bào màu vàng, xanh, đen, màu bạc, hiển lộ rõ ràng thân phận của khác nhau bọn hắn. Trường bào màu đỏ lửa kia hiển nhiên chính là hòa thần. Nghe được sinh mệnh nữ thần kêu gọi, mới dừng lại công kích. Nhìn thấy sinh mệnh nữ thần, thân sắc các vị thần cách đều lộ ra có chút quái dị. Hiển nhiên là chuyện đừng vũ đồng lo lắng đã xuất hiện. Bái kiến chấp pháp giả. Các vị thần cách cùng nhau hướng sinh mệnh nữ thần hành lễ. Vô luận nói như thế nào, sinh mệnh nữ thần đều là một trong năm vị thần vương. Hơn nữa càng nắm trong tay sinh mệnh cùng sáng tạo. Sinh mệnh nữ thần đi vào trước mặt chúng thần, có chút kho người hoàn lễ. Nhìn lại một chút phía dưới giày đặc nham thạch nóng chảy như địa ngục, không khỏi cau mày nói. Hỏa thần cớ gì mà mạo muội công kích cấm địa chi thần. Hỏa thần hiển nhiên là người tính tình nóng nảy không chút lựa chọn nói ra Tình tự chi thần tiền nhiệm đã tìm chúng ta, nói cho ta biết tình huống của bên này. Hiện tại vợ chồng hải thần đại nhân bị nhốt tại bên trong cấm địa chi thần. Chúng ta vừa rồi ý đồ tiến vào, kết quả bị thần thú trong đó công kích. Ta đây mới hướng bọn hắn phát khởi thế công. Nếu như ta không nhìn lầm, thần thú nơi đây tự hồ cũng nhận lấy ý niệm hủy diệt của hủy diệt chi thần ảnh hưởng, có tính phá hư rất mạnh. Chúng ta không ra tay, sẽ bị chúng hợp nhau tấn công rồi. Cũng không phải tất cả thần cách đều có được năng lực che giấu bản thân như tình tự chi thần. Trước mắt bảy vị được tình tự chi thần mời tới, đúng là bảy đại nguyên tố thần của thần giới. Cũng là bảy vị chính thần, cùng giống bảy đại nguồn gốc của tội lỗi, đều là thần cách cấp một. Bản thân bọn hắn tương đối mà nói đúng là tương đối trung lập. Nhưng đối với hải thần thì là thân cận hơn một ít, bởi vì hải thần cũng là chính thần. Những năm này khống chế đối với thần giới cũng để cho bọn họ khâm phục. bởi vậy Lúc tình tự chi thần tìm được bọn hắn. Nói cho bọn hắn biết hải thần bị hủy diệt chi thần nhốt, bọn hắn liền lập tức chạy tới. Bên trong bảy vị nguyên tố thần, thủy thần, quang thần bản thân chính là hào hữu với hải thần. Hai vị thần cách nữ từ nay tại bên trong bảy vị nguyên tố thần có địa vị rất cao. Quang thần đúng vợ của hắc ám chi thần, thủy thần đúng vợ của hòa thần. Bảy vị nguyên tố thần lại đồng khí liên chi, hơn nữa khinh thường đối với chúng thần nguồn gốc tội lỗi. Có dung niệm băng từ trong xe chỉ luồn kim, lúc này mới mau chóng chạy đến, đều muốn cứu viện hải thần. Nhưng mà ai biết, mới tiến vào cấm địa chi thần này, bọn hắn liền bị thần thú ương ngạnh chống cự. Trong rừng rậm số lượng thần thú rất nhiều, hơn nữa nhận lấy ý niệm hủy diệt ảnh hưởng. Về sao sức chiến đấu những thần thú này cũng đề cao ở trình độ thật lớn. Trước sau nhận lấy mấy lần tập kích, hỏa thần tính tỉnh nóng nảy nhất cuối cùng nhịn không được. Hắn ở bên trong bảy đại nguyên tố thần cũng là một vị am hiểu nhất chiến đấu nhất. Lúc này mới thúc giục thần lực bản thân, triển khai anh tạc đối với phía ngoài rừng rậm này. Đánh cho nhiều thần thú hóa thành cho tàn. Tình tự chi thần, điệp thần cùng sinh mệnh nữ thần chạy đến, thấy chính là chỗ một màn này. Sinh mệnh nữ thần than nhẹ một tiếng nói. Không cần giết chóc chúng, những thần thú này cũng là vô tội. Chúng tại cấm địa chi thần nhiều năm, đã nhận lấy rất nhiều cực khổ. Để cho ta tới đi. Vừa nói, sinh mệnh nữ thần quay người liền bay xuống phía dưới cấm địa chi thần. Dung niệm băng đi vào bên người tình tự chi thần, hướng hắn đưa ra một ánh mắt, lộ ra thần thái hỏi thăm. Tình tự chi thần thấp giọng nói, là ta nhạc phụ lại để cho con đi mời rồi sinh mệnh nữ thần trở lại đấy. Sinh mệnh nữ thần chính là thần đứng đầu trong các vị chính thần, nàng sẽ có lựa chọn chính xác đấy. Nói xong câu đó, về sau hắn mới chuyển hướng bảy vị nguyên tố thần, cung kính nói. Vãn bối đối vũ hạ bái kiến bảy vị tiên bối. Cho dù đều là thần cách cấp một, nhưng bảy vị nguyên tố thần này là thần cách cùng thời với dung niệm băng lão sư hắn. Thậm chí lịch sử càng thêm lâu dài, ở tại bên trong thần giới lại có hết địa vị sức quan trọng. Hắn dùng chi lễ vãn bối cũng là nên phải làm. Đương nhiên, bảy vị nguyên tố thần lại sẽ không vô lễ rồi, vội vàng hoàn lễ, nhao nhao nói ra. Tình tự chi thần khách khí, tuy rằng cũng là thần cách cấp một, Nhưng nếu bản về địa vị cùng cả thực lực, tình tự chi thần còn muốn tại phía trên nguyên tố thần và nguồn gốc tội lỗi thần. Chỉ có điều thời gian đối vũ hạo tiếp nhận tình tự chi thần còn tương đối ngắn ngủi. Còn chưa đạt tới đỉnh phong mà tình tự chi thần có khả năng đạt tới mà thôi. Hỏa thần hạc hạc cười nói, đã sớm nghe niệm băng luôn đắc ý về đệ tử của mình này, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Không tệ, không tệ, về sau có thời gian mang tiểu ma nữ tới tìm ta chơi nha. Tiểu ma nữ, con bây giờ nhìn qua thế nhưng là nhu thuận hơn nhiều rồi đấy Điệp thần oan trách nói Hỏa thúc thúc, người lại giễu cợt con Hỏa thần cười ha hà nói Không dám, không dám, ta nào dám giễu cợt con cơ chứ Điệp thần tức giận Không phải là khi còn bé con tóm qua mấy cọng dâu của thúc Mà giờ thúc mang thủ con như thế chứ Hỏa thần có chút bất đắc sĩ nói Đó là mấy cây dâu bạc theo như lời con nói mà thôi con nói giúp ta nhổ mấy cây dâu bạc mà làm ta đau chết đi được. Sau khi nhổ xong, nha đầu con cho ta xem đúng là mấy cây dâu bạc đấy. Nhưng ta đã cảm thấy có gì đó sai sai. Như thế nào đã nhổ lâu như vậy mà chỉ mấy cây? Kết quả là, trong tay kia của con tất cả đều là dâu ria của ta, cũng không phải dâu bạc. Dâu ria đáng thương của ta, có một phần ba đều bị nha đầu con nhổ mất rồi, ta là sợ con rồi đấy. Khuôn mặt điệp thần ửng đỏ lên, lướt qua tình tự chi thần bên người. Vừa hay nàng nhìn thấy hắn giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Không khỏi bấm veo hắn một chút. Huynh cười cái gì? Tình tự chi thần trịnh trọng mà nói. Ta suy nghĩ, về sau ta nhất định không nên để dâu. Lời vừa nói ra, lập tức trêu chọc các vị thần cách cười lên ha hả. Bọn hắn mặc dù đang nói dỡn, nhưng ánh mắt đều không có rời đi cấm địa chi thần. Ngay khi bọn hắn nói chuyện công phu, Cấm địa chi thần đã phát sinh biến hóa. Một mảnh ánh sáng nhu hòa màu xanh biếc lặng yên khuếch tán ra, hướng phía dưới bao trùm mà đi. Ban đầu bởi vì hỏa thần cháy mà mặt đất biến thành nham tương, đã nhanh chóng bình phục lại. Màu đỏ lửa dần dần biến mất, rất nhanh từng gốc cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại lần nữa trở nên sinh cơ trở lại. Thế nhưng ánh sáng màu xanh biếc lại hướng phía xa hơn khuếch trương ra. Vừa lúc mới bắt đầu, ở bên trong cấm địa chi thần Vang lên vô số tiếng gầm gừ phẫn nộ, hung hãn. Nhưng mà, tại phía dưới quang mang màu xanh lục thấm vào. Rất nhanh, bên trong cấm địa chi thần dĩ nhiên cũng đã yên tĩnh trở lại. Dung niệm băng yên lặng cảm thụ một chút, về sau nói. Lệ khí đã biến mất. Sinh mệnh nữ thần quả nhiên lợi hại. Thủy thần một thân váy dài màu lam nhếch miệng nói. Đương nhiên lợi hại, nàng thế nhưng là vợ của hủy diệt chi thần. Kỷ niệm hủy diệt của hủy diệt chi thần nàng đương nhiên có thể phá giải. Thủy thần cùng hải thần chính là nhất mạch, quan hệ mật thiết cùng hải thần. Đương nhiên, chỉ là cái loại bằng hữu bình thường. Đường tam đi vào thần giới, kế thừa thần cách chi vị hải thần. Hơn nữa đồng thời truyền thừa tu la chi thần, trở thành một đời thần vương. Đây đối với thần cách nhất mạch thủy hệ mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Lại để cho đám thần cách thủy hệ đã nhận được tôn trọng mà trước kia không sở hữu. Thủy thần đối với hải thần thậm chí có vài phần ngưỡng mộ Cho dù nàng ở tại thần giới Thời gian càng dài hơn Nhưng là không ảnh hưởng tới sự khâm phục của nàng Cho nên, nghe xong chuyện hải thần bị phong ấn Nàng là người đầu tiên hưởng ứng đấy Thủy thần hưởng ứng Hỏa thần tự nhiên cũng không để không đến Đây đối với vợ chồng Tại bên trong thần giới là có tên tính tình nóng nảy, Bởi vì cái gọi là thủy hỏa bất dung Mỗi ngày đánh nhau, giày vò nhau Nhưng không biết vì cái gì vô luận đánh nhau chính kịch để cỡ nào, người ta cũng không ảnh hưởng tới tình cảm. Tình cảm như trước vẫn rất tốt. Dung niệm băng sở dĩ quan hệ tốt cùng bảy vị nguyên tố thần này. Cũng là bởi vì hắn lúc trước khống chế thất tình của thần vị tình tự chi thần. Chính là mượn nhờ bảy đại lực lượng nguyên tố. Hắn trước kia có bảy chuôi thần giao, phân biệt đại biểu cho một loại thuộc tính. Trong đó am hiểu nhất chính là nước cùng hỏa. Thời điểm bình thường thủy thần, hỏa thần đánh nhau, hắn lúc nào cũng là người hòa giải còn là số lần rất nhiều. Hơn nữa, dung niệm băng còn có một chỗ đặc thù, đó chính là hắn đúng một vị đầu bếp nổi danh. Lúc trước hắn tại vị diện kia, hắn liền được gọi là băng hỏa ma chủ. Tại phương diện nấu ăn, thậm chí còn muốn vượt qua thực thần. Ngày bình thường, bảy đại nguyên tố thần không ít lần đến chỗ của hắn ăn uống, trình độ quan hệ mật thiết liền có thể nghĩ rồi. Đây cũng là vì cái gì hải thần muốn cho dung niệm băng lưu ở tại thần giới, giúp hắn đối mặt trận kiếp nạn này.